Năm đó bị thương lưu lại không riêng gì máu bầm, còn có mặt khác đổ vật. Nay cũng đúng là nàng cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân. Thấy hai người đều mong đợi nhìn nàng, Vân Thư không biết như thế nào giải thích. Nửa ngày thằng nói, đợi lát nữa ta sẽ đem người cứu tỉnh, nhưng là lần này tỉnh lại cũng không đại biểu tình huống của hắn sẽ có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí lại hôn mê là lúc, sẽ so hôm nay càng thêm khó làm. Cầu Vân Cô Nương hỗ trợ. Cầu Ngươi Vân Cô Nương. Phương thuốc cổ truyền cùng cổ an đồng thời mở miệng. Hiển nhiên đều hy vọng nhà mình chủ thượng có thể sớm tỉnh lại. Nàng nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đem người đánh thức cũng không phiền thoái, nàng làm cho mấy người mặt cởi bỏ vải bố trắng bao vây ngân châm, lòng bàn tay hướng kia bài châm vừa trượt đó là không mấy chỗ, nàng một bàn tay hơi chút kéo hắn đầu, một cái tay khác thật là nhanh chóng gần sát hắn bệnh cũ địa phương. Đầu ngón tay rơi xuống, vô căn ngân châm hoàn toàn đi vào sau đầu. Thu tay lại thời khắc đó, nàng lại dùng bên sườn quần áo ở hắn cổ phía dưới lót một ít Theo sau nàng ngồi trở về lặng lặng chờ đợi. Nay liên có thể. trừ bỏ vân thư, ở đây ba người rõ ràng vì đơn giản như vậy thủ pháp mà kinh ngạc. Nhưng không đợi bọn họ hoài nghi, trên giường người thật là giật giật, lại sau đó, kia đóng một ngày một đêm đôi mắt, ở rất nhỏ động tác hạ chậm rãi mở. Vệ thừa phong chưa bao giờ giác có như vậy thanh tỉnh thời điểm, nhưng hắn mở hai mắt nhìn đến quen thuộc lều chạy đỉnh chỗ, lại xuống phía dưới đảo qua nhìn đến kia trường suy nghĩ hồi lâu lại chỉ có trong ngộng mới nhìn thấy thân ảnh khi. Đó là tự dễ cười. Quả nhiên vẫn là nằm mơ, bằng không như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Nhưng mà bên thai lại truyền đến nàng quen thuộc thanh âm, cảm giác thế nào? Vệ Thừa Phong con ngươi chợt co rụt lại, cặp kia đen nhánh đồng tử rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc, lại sau đó hắn nghiêng đầu nhìn đến bên cạnh phương thuốc cổ truyền cùng Cổ An Kỳ, mới cuối cùng là ý thức được này cũng không phải mộng. Đừng lúc nhích, ta ở ngươi cái ghế hạ trầm, bằng không ngươi căn bản tỉnh không tới. Thấy hắn muốn lên, Vân Thư lập tức đè lại hắn hai vai bởi vì cái này động tác nàng thân thể tự nhiên lại gần qua đi mà lúc này một bàn tay lại là ôm lấy nàng eo hơi hơi xuống phía dưới dùng sức Vân Thư đột nhiên không kịp dự phòng liền đánh vào hắn ngạnh bang bang trên ngực trên mặt tức khắc nóng lên chính Văn đệ Tam trăm linh chính tám trương nàng hạ giọng nói câu buông ta ra dưới thân người không giao động ngược lại đằng ra đôi tay đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực phảng phất như vậy người liền sẽ không rời đi giống nhau Vân Thư lại sắc mặt đỏ lên doanh trưởng còn có những người khác hai người lại vẫn duy trì thân mật chỉ là nằm ở trên giường. Phương thuốc cổ truyền xem đỏ mặt quên nhắm mắt lại, vẫn là cổ an tương đối bình tĩnh, đem người kéo đến một bên, thuật thế đem từ khôn tầm mắt đều cấp chán thượng. Từ khôn, nhưng lúc này chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, hắn vốn tưởng rằng kia nữ nhân chỉ là nói mạnh miệng, nhưng lại thật sự đem người cấp đánh thức. Phần 192 Lần đầu, cái này trước nay đều cảm thấy thần y y quốc mới là y y thuật thiên hạ đệ nhất nam nhân, có điểm hoài nghi khởi chính mình năng lực tới. Chẳng lẽ thật sự như nàng nói câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thứ khôn ánh mắt rõ ràng phức tạp lên. Người ôm đủ rồi không có. Trên eo lực lượng cũng không có bao lớn, nhưng là đặt ở trên lưng tay lại mới bị nàng băng bó quá. Vân Thư liền sợ chính mình dùng một chút lực, sẽ lộn thương hắn. Vốn định dụng tâm tư hạ là đủ rồi, nam nhân thật là ghé vào nàng bên hay nhẹ nhàng tới câu, không có. Như thế không biết xấu hổ. Tuy rằng biết người bên cạnh cũng không có xem bên này. Nhưng lần đầu trước mặt người khác làm như vậy, Vân Thư tự nhiên cực kỳ không thoải mái. Cũng may, lại một lát sau, trên eo tay rốt của bùng ra, Vân Thư thừa cơ ngồi thẳng thân thể, mặt đỏ hồng trừng mắt trên giường người. Vệ thừa phong tái nhận trên mặt nhìn trước mặt khó được ngượng ngùng thiếu nữ, ngược lại nở rộ tươi cười, đó là hắn ngày thường hiếm khi lộ ra độ cung, cũng làm kia trường gầy ốm mặt lên phong tư chắc tuyệt, mặc dù là Vân Thư đều có chút xem thất thần. Nhưng lại nghĩ vậy người không lâu trước đây đối chính mình làm những cái đó hành vi cùng với vừa mới chơi lưu manh hành động, đó là đen mặt. Thuận tiện ở hắn miệng vết thương thật mạnh hấn một phen. Thành công nhìn đến đối phương cứng đờ biểu tình, vân thư con môi đạm cười, còn không có đủ. Đủ rồi. Rõ ràng khẩu không ứng tâm. Vân thư tâm tình rất tốt, có thể tưởng tượng đến hắn lúc này trạng thái, lại chính chính sắc mặt, không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng muốn nói lại thôi bị nam nhân xem ở trong mắt, trong mắt hiện lên cái gì, nhàn nhạt nói, kỳ thật, ta vốn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi, còn hảo Có cơ hội này, ta cũng đã thỏa mãn." Dứt lời hắn hắc mâu trung đựng đầy thâm tình nhìn lại đây. Kia chỉ trên mãn băng gạc bàn tay tới, như là sợ làm đau nàng giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở nàng trên mặt, mỗi một chút đều là như vậy mềm nhẹ yêu quý. Vân Thư đối thượng cặp mắt kia, nhìn đến bên trong cảm xúc, trong lòng liền như rót vào muôn vàn nhiệt canh, do dự hạ vẫn là nói, "Ta nếu nói có biện pháp cứu ngươi, nhưng phương pháp, khả năng các ngươi chưa từng nghe thấy thậm chí nghe tới giống như thiên thư, ngươi sẽ tin tưởng ta sao?" Ánh mắt của nàng nghiêm túc mà lại kiên định. Vệ thừa phong ngơ ngẩn nhìn nàng, tuy rằng không biết là cái gì phương pháp sẽ làm nàng lộ ra này phó biểu tình, thật là thuận thế loát quá nàng tóc dài, thanh âm là xưa nay chưa từng có ô nu, không có gì tin hay không, ngươi nếu thích, này mệnh đều có thể cho ngươi. Hán tuy rằng ngữ khí chậm rãi, nhưng rõ ràng là nghiêm túc. Vân thư sừng sốt, ngay sau đó nói, phía trước ngươi hôn mê khi ta liền nói quá, nếu lần này ngươi tỉnh lại, ngươi này mệnh về sau chính là thuộc về ta hắn rõ ràng không biết việc này, ngẩn người, ngay sau đó trong mắt hiện lên ý cười, gật gật đầu. cái này, vân cô nương, ngươi có thể hay không thuận tiện nói cho chúng ta biết, ngươi tính toán dùng biện pháp gì cứu chủ thượng? vẫn luôn làm cho mạc bản phương thuốc cổ truyền không giống cổ an như vậy bình tĩnh, một cái không nhịn xuống đẩy ra cổ an đi tới nóng nội hỏi. đối với đánh gãy đối thoại người, vệ thừa phong rõ ràng có chút không vui, đáng tiếc chính mình cái này ngốc đầu thủ hạ hiển nhiên không phát hiện. vân thư nhưng thật ra không ngại, nàng nghĩ nghĩ. Dũng rất đơn giản nói hình dung nói, đại khái chính là đem nhà người chủ thượng đầu mở ra, lấy ra bên trong đồ vật khi đó hẳn là là được. Đánh! Mở ra chủ thượng đầu. Phương thuốc cổ truyền vẻ mặt mẫu bức, thầm nghĩ Vân Thư có phải hay không cùng hắn nói giỡn, còn hỏi nhiều câu, khả nhân đầu như thế nào đánh khai? Vì sao mở không ra? Vân Thư vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi đầu là tường đồng vách sắt Ta không phải cái kêu ý tứ. Ta ý tứ là, nếu là người đầu mở ra... Như vậy người chẳng phải là cũng sống không được. Phương thuốc cổ truyền thiếu chút nữa cấp khóc ra tới, hắn càng thêm cảm thấy vân cô nương không phải nói giỡn, nàng thật sự muốn mở ra chủ thượng đầu. Đừng nói phương thuốc cổ truyền, chính là cổ an ở bên nghe được đều sừng sốt sừng sốt. Bao gồm vẫn luôn coi như người gỗ từ khôn, càng là mãn nhãn không thể tưởng tượng. Nữ nhân này quả thực chính là làm bậy. Ngược lại là làm đương sự vệ thừa phong, nghe được từng câu đem chính mình đầu mở ra lời này, vẻ mặt bình tĩnh, phản phất người kia không phải chính mình giống nhau. Cụ thể ta vô pháp giải thích, chính là muốn cứu người, chỉ có biện pháp này. Ta đại khái, có thể bảo đảm không cho hắn chết. Dứt lời Vân Thư còn gật gật đầu. Một phòng người đều sửng sốt, đại khái. Vân Thư lại không thấy bọn họ, quay đầu nhìn về phía ngồi dậy nam nhân, cùng lắm thì ta thiếu ngươi một cái mệnh. Vừa mới ngươi còn nói quá, này mệnh là của ngươi. Nam nhân ngữ khí thế nhưng mang theo một chút bất mãn. Vân Thư giật mình, tiếp theo mỉm cười, thật mạnh gật đầu, Tân Một màn này quả thực cực hỏng rồi phương thuốc cổ truyền cùng cổ an hai người, bọn họ hận không thể xông tới đem trên giường người nghiêm túc nhìn xem, có phải hay không có người giả mạ bọn họ chủ thượng? Sao có thể cầm như vậy nguy hiểm sự tình nói giỡn? Chính là phương thuốc cổ truyền đều có chút hối hận, chính mình tìm vân cô nương lại đây có phải hay không chính xác quyết định? Nhưng hiện tại hiển nhiên không có người sẽ trưng cầu bọn họ ý kiến. Vân thư tính kế đại khái yêu cầu phâu thuật thời gian, tính bãi, đánh giá doanh trường nhữ như mày Rõ ràng không thể ở loại địa phương này cho hắn làm phẫu thuật. Tiếp theo nhìn về phía cổ an, nếu muốn cứu hắn, cần thiết rời đi nơi này. Tuy rằng ta không biết các ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì, nhưng ta không có quá nhiều thời gian. Nàng tuy rằng hắn cứu tỉnh, nhưng hắn thân thể tình huống đã rất nguy hiểm. Đây là tốt nhất giải phẫu thời cơ. Cổ an còn ở vì mở ra đầu loại này chữ tìm khác lấy cớ, tỉ như chính mình nghe lầm, nhưng hôm nay cũng không thể không nhìn thẳng vào lên. Vân cô nương nói không có quá nhiều thời gian. Ngắm lại phía trước chủ thượng nằm ở trên giường sống không bằng chết bộ dáng, lại xem hiện giờ đều có thể ngồi dậy thân ảnh, cổ an cuối cùng có quyết định. Vậy rời đi đi, chủ thượng mệnh quan trọng nhất, mặt khác. Cái gì đều không phải. Lúc này người nam nhân này trên mặt mang theo một cổ kiên quyết, nói xong lời này, hắn gỡ xuống trên mặt quỷ diện, đi vào mép giường đưa cho vân thư, đợi lát nữa chủ thượng mang theo cái này, liền sẽ không có người ngăn đón. Dứt lời lại từ bên cạnh phiên hạ, tìm chương trình mặt quỷ diện mặt nạ mang ở trên đầu mình. Vân Thư mơ hồ đoán được cái gì, đem tia nửa mặt quỷ diện tiểu tâm tránh đi ngân châm, mang ở vệ thừa phong trên mặt. Lại bị đối phương thuận thế bắt được tay, hắn đem Vân Thư lòng bàn tay phóng nội phúc ở chính mình trên mặt, chậm rãi lại chuyển qua bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Vân Thư chỉ cảm thấy lòng bàn tay điện giật đã tê dần hạ, theo bản năng thu hồi tay, thuận tiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân thật là câu môi cười. Chính văn Trường 309. Bất quá kế hoạch tuy hảo, cũng cố ý ngoại Mấy người chuẩn bị thỏa đáng rời đi trước, doanh chướng ngoại lại ẩm mỹ lên. Phương thuốc cổ chuyên bước nhanh đi tới cửa nhìn lén liếc mắt một cái, khi trở về biểu tình có chút quái gì, cửa đứng rất nhiều người, không biết muốn làm gì. Còn có thể là làm gì đó, nhất định là thấy chủ thượng trước sau không đi ra ngoài, những người đó ngồi không yên. Đây là cổ an nói, hắn hiển nhiên biết là ai, ngữ khí mang theo phản cảm. Vân Thư nghe vậy nhíu như mày, nàng vốn định trộm tới trộm đi, nếu quấy nhiếu nam huyên binh lính không hề nghi ngờ sẽ dẫn phát một hồi đại chiến, đến lúc đó liền phiền toái rất nhiều. là hoàng thúc người, như là biết nàng ý tưởng, vệ thừa phong chống mép giường đứng lên, tuy rằng hắn thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu, nhưng một hồi công phu đã hảo không ít, ít nhất hiện tại đứng ở này không nói lời nào bộ dáng làm người nhìn không ra hắn là cái kia sắp đánh mạng đe dọa người. lúc này hắn một bàn tay giữ chặt vân thư tay phải, một cái tay khác thật là sờ hướng eo sườn phối kiếm, cả người bộc lộ mũi nhọn. vân thư không tán đồng nhìn lại liếc mắt một cái. Đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể động thủ. Nghe được giọng nói của nàng Trung không chút nào che giấu quan tâm cẩn trường, vệ thừa phong vi lăng hạ, chấn ăn nói, ta sẽ không có việc gì. Vân thư mày nhăn càng sâu, nơi nào nghe không ra, người nam nhân này hiển nhiên không tính toán nghe chính mình nói. Chính là có thể hay không có việc không phải hắn nói tính. Nghĩ đến đây, nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên sườn cổ an, tuy không mở miệng, đối phương cũng hiểu được vân thư ý đồ, hướng về phía nàng gật gật đầu. Cũng chính là vệ thừa phong nâng bước chuẩn bị đi ra ngoài thời khắc đó, vân thư chợt tiến lên, kia chấp dơ tay chém vào hắn sau cổ. Mặc dù vệ thừa phong đã nhận thấy được vân thư động tác, trọng thương chưa lành hắn cũng căn bản không kịp ngăn cản, hôn mê trước cặp mắt kia rõ ràng mang theo bất đắc dĩ. Vân thư chính là đem người đỡ lấy, đối phương thuốc cổ truyền ý bảo hạ, ở đối phương lại đây khi, đem người đặt ở phương thuốc cổ truyền trên người, nàng tiếp theo từ phía sau lưng một xả, ai cũng không thấy được nàng là như thế nào làm được. Một khối đen nhánh trưởng bố trống rông xuất hiện, đem nam nhân thân ảnh bao lấy. Làm xong này đó, làm phương thuốc cổ truyền đứng ở một bên, Vân Thư còn lại là ở doanh trướng nhìn nhìn, kéo ra phòng trong mảnh, đi vào trước nàng không quên giao đãi, chờ ta một hồi. Đi vào khi thuận tiện đem bao vây cùng nhau mang lên, đãi mảnh che khuất khi nàng người đã lắc mình tiến vào không gian. Đổi đi nữ trang, đem sát mặt hòa trọng, vãn khởi tóc dài, ra tới khi Vân Thư đã biến thành một cái bình thường thiếu niên. Lúc đó liều chạy mấy người đều nhìn giống như đại biến dạng Vân Thư, không rõ nàng muốn làm gì. Ngay cả từ khôn đều nhìn chầm chằm Vân Thư không hề răng, con người đổi tới đổi lui. Vân Thư buồn không nghĩ còn hắn, có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa kế hoạch, đi qua đi ở hắn bả vai một chút. Cơ hồ không có gì cảm giác, từ khôn đột nhiên liền phát hiện chính mình năng động, hắn hoạt động hạ có chút cứng đờ thân thể, người lại không có phía trước như vậy xúc động. Ít nhất hắn có thể hoạt động sau, cũng không có hướng tới Vân Thư ra tay, mà là dùng một loại đề phòng tìm tòi nghiên cứu cùng với tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Kỹ không bằng người ta cam bái hạ phong, muốn sắt muốn sẻo mặc cho ngươi, nhưng nữ nhi của ta độc, hy vọng ngươi có thể thế nặng giải từ khôn ngữ khí lại là xưa nay chưa từng có phong thấp. Nếu là lúc này thần y di cốc kia bọn người tại đây, tuyệt đối sẽ kinh rất trong mắt, bởi vì từ trước đến nay chỉ có người khác đối từ khôn ăn nói khép nép, khi nào từ khôn cũng sẽ trước mặt người khác như vậy đối người khác. Hán thoạt nhìn cũng không như là nói giỡn, ngữ khí rất là nghiêm túc trong mắt đã là chuẩn bị đi tìm chết kiên quyết. Vân Thư lại là liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta đối giết người không có gì hứng thú, chỉ cần các ngươi thần y cốc người thức điểm ánh mắt, liền không khả năng rơi vào như thế kết cục. mà nay hết thảy đều là tự làm tự chịu, ngươi còn có cái gì tư cách yêu cầu ta thế ngươi nữ nhi giải độc. Một phen nói từ khôn mặt đỏ thai hồng, còn là ngạnh cổ nói, kêu muốn ta như thế nào, ngươi mới đáp ứng thay ta nữ nhi giải độc. Ngươi nếu thật có lòng cũng không phải không có biện pháp. Đợi lát nữa ta tính toán dẫn hắn rời đi, yêu cầu các ngươi phối hợp ta diễn một tổn kịch. Vân Thư nhìn hắn một hồi, tùng khẩu. Thư khôn hoàn toàn không có suy xét liền gật đầu đồng ý. Thấy như vậy một màn, Vân Thư trong mắt quang mang lập lòe. Doanh chướng ngoại người rõ ràng chờ đợi không đội, mơ hồ nghe được mỗi vị tướng quân nói phiên lời hay sao, liền thoán suối mọi người tiến vào xem xét. Đã có thể ở bọn họ đi tới cửa còn không có vén rèm lên, nên diện đó là gió lạnh đánh đúc lại. Một thanh trường kiếm rắt gió lạnh từ doanh trướng ra tới, mơ hồ chỉ nghe bên trong có người hô to, có thích khách. Đi đầu vị kia tướng quân càng là cả kinh, lại phát hiện kia trường kiếm tới khí thế hung mãnh mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, vẫn là bị mũi kiếm cỏ qua cổ, tức khắc cổ chuyển đến lạnh đau cảm giác. Cùng đi binh lính cùng mặt khác tướng quân sớm thấy tình huống không đúng, ra bên ngoài khuyết tán, một bên kinh hô, một bên rút đau mà đến. Bóng đêm hạ, màu trắng vũ khí tản ra sắc bén mũi nhọn Nhưng phần lớn người lại vẻ mặt kinh hoàng nhìn từ doanh trướng ra tới người. Phần 193 Đó là cái cực kỳ đơn bạc gầy yếu thân ảnh, nhưng chính là người này, lại bắt cóc trụ bọn họ thái tử, chính đi ra ngoài. Từ khôn ôm ngực, từ doanh trướng lao tới, hô to, ngăn lại hắn, hắn là thích khách, vừa mới đánh lén thái tử. Mọi người nghe ra thanh âm này đúng là vừa mới kêu có thích khách thanh âm. Mà lúc này hắn một bộ chịu thương bộ dáng, ra tới khi thân thể lung lay sắp đổ, nhưng ở không ai chú ý địa phương kia hơi liệm hạ đôi mắt lại là nhất phái bình tĩnh bị như vậy một dạo hợp ai cũng không chú ý bên sườn ra tới mặt khác hai người phương thuốc cổ truyền đem bên người người đỡ hảo tuy rằng hắc y thì che khuất đối phương thân mình kia nửa bên quỷ diện lại là lộ ra nhưng hiện tại mặc dù có người nhìn đến cũng không ai sẽ quản cái này thái tử bên người thị vệ đều tránh ra nếu không ta liền giết hắn vân thư đã là ăn vào biến thanh thuốc viên lúc này nàng hai tròng mắt phiếm sát khí nhìn chằm chằm trước mặt nhóm người chợt xem dưới Cùng những cái đó tâm ngoan độc tay sát thủ không có gì khác nhau. Nàng những lời này là một bộ phận người mặt mang kinh hoàng khá vậy có mấy người bởi vì nàng lời nói con người tỏa sáng. Trong đó một cái chính là vừa mới bị nàng đâm bị thương tướng quân, mặc dù hắn ở ngụy trang, nhưng kia ti biến hóa lại không tránh được Vân Thư đối mắt. Không chuẩn thả bọn họ đi, thái tử sẽ có nguy hiểm. Quả nhiên kia tướng quân không lùi phản gần, rõ ràng cố ý kích thích Vân Thư. Vân Thư đang lo vô pháp động thủ. Thấy thế trực tiếp đem kiếm hướng cổ an cổ càng gần chút. Trong quân người đều biết thái tử trọng thương, vì thế cổ an vô pháp phản kháng bộ dáng cũng không ai hoài nghi, ngược lại có người phát hiện thái tử thân mình lung lay sắp đổ. Nếu các ngươi không cho khai, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Chỉ hoan đã có một hồi, thấy thời cơ chín muồi vân thư trực tiếp rút đao mà hướng. Nàng cái thứ nhất mục tiêu chính là cái kia tướng quân. Nàng ra tay vô cùng nhanh chóng, đối phương cũng phản ứng không lại đây. Đại khái là không nghĩ tới Vân Thư sẽ đem mục tiêu chuyển hướng chính mình, chờ hắn ý thức được nguy hiểm đã chậm, Vân Thư kiếm ở giữa hắn ngực phải, tinh chuẩn mà xảo diệu, cơ hồ chưa từng có nhiều đổ máu. kia tướng quân chừng mắt ngã xuống, hắn giết Trần tướng quân, bọn lính kinh hoàng thất thố, mặt khác tướng quân càng là khiếp sợ phẫn nộ. Chính Văn Trường 310. nhưng này cũng không có kết thúc, Vân Thư thuận thế chém giết mấy cái binh lính, chỉ làm cho trong không khí đều là huyết khí dày đặt lúc này mới từ bỏ. Nàng tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Nhìn những cái đó khiếp sợ nhìn chầm chằm chính mình tướng quân, dơ tay dương lên. Màu trắng bột phấn phân tán đi ra ngoài, cơ hồ dây tiếp theo liền nghe bang bang vài tiếng, hàng phía trước binh lính liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp ngã xuống đất, không biết sinh tử. Này bất quá mười mấy giây công phu, nàng vừa ra tay khiến cho non nửa người tạo đường, ở đây người nào dám coi khinh. Không đợi vân thư mở miệng, những người này lại không giống phía trước như vậy chống đỡ, mà là ngoan ngoan tránh ra lộ. Lúc này công thành lui thân từ Khôn Thành thành thật thật đứng ở một bên trang bị thương giả, phương thuốc cổ truyền thấy không ai nhìn chính mình, từ bên kia vòng đến phía trước. Vân Thư đem kiếm đặt tại cổ an trên cổ, hai người cũng hướng doanh trưởng cửa đi đến. Bóng đêm đúng là dần dần dày thời điểm, bốn phía đã dã nổi lên chậu than. Bùm bùm thanh âm che giấu mọi người tiếng bước chân, trái lại khẩn trương không khí, làm doanh trưởng đều trở nên áp lực lên. Mắt thấy đã tới rồi quân doanh cổng lớn, Vân Thư ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy cửa miệng cống đã hạ. Một loạt binh lính cầm trường thương mà đứng. Nang hư một tiếng, thấy phương thuốc cổ truyền đã là đề khí phóng đi, liền cũng đi theo mũi chân một chút theo sau mà đi. Cơ hồ liền ở Vân Thư đứng dậy thời khắc đó, phía sau mũi tên thanh ồn ào náo động mà đến, rầm rầm từ đầu rơi xuống. Vân Thư nghe được động tĩnh thấy như vậy một màn, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía phía trước. Đơn giản những người này, mục tiêu chủ yếu ở chỗ chính mình, phương thuốc cổ truyền bên kia cũng không có cái gì nguy hiểm, ngược lại đã thừa thủ vệ không chú ý ra đại môn nàng tung khẩu khí đồng thời, một bên ngăn cản những cái đó mũi tên chỉ, kia thanh kiếm thân đã bị nàng vũ kín không kẽ hở, phàm là tới gần mũi tên chỉ đều bị bị đánh trở về, không ít đều dừng ở theo tới binh lính trên người. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mũi tên chỉ thua thất hết sức, vân thư lại phát hiện trong đám người một sĩ binh dùng nỏ tiện nhắm ngay bên người cổ an phong tới, nàng lập tức hiểu ngầm lại đây, làm tốt ngăn cản tư thế. nhưng mà mũi tên chỉ lại đây thời khắc đó, nàng chống đỡ tay lại bị cổ an nhẹ nhàng một bát. Nguyên bản hẳn là bị nàng ngăn lại mũi tên chỉ, trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn. Nàng rõ ràng cảm giác được cổ An thân thể cứng đờ, lại sau đó nồng đậm mùi máu tươi sông vào mũi. Cổ An phun ra mồm to máu tươi. Nam Nguyên binh lính thấy thế kinh hoàng hô thanh thái tử, đại khái không nghĩ tới chính mình người sẽ bắn tên bắn tới thái tử trên người, trên mặt đều là mang theo bi phẫn. Chính là vân thư cũng chưa nghĩ tới kết quả này, nàng chỉ nhanh chóng ở cổ An miệng vết thương nhẹ ấn, bất chấp kiểm tra tình huống của hắn, thừa cơ đem nội lực dùng đến mức tận cùng. Ngày dựng lên, mông lung dưới ánh trăng, mọi người chỉ thấy kia thích khách thân thể hóa thành sao băng biến mất, liên quan bọn họ bị trọng thương sinh tử không rõ thái tử. Thái tử, là đã chết sao? Đương doanh điệu lại vô người khác thân ảnh, bọn lính phản ứng lại đầy hai mặt nhìn nhau, có điểm vô pháp tiếp thu cái này kết cục. Bọn họ thái tử bản thân liền bị trọng thương, hiện giờ bị cung nỏ bắn thủng thân thể, như thế nào còn có thể sống sót? Trong đám người có mấy người lại liếc nhau, trong mắt lại lập loè ngoài ý muốn cao hứng quan mang. Vốn định lần này Thái tử tuy rằng bị thương, bọn họ liên hợp lại không thấy được có thể làm ra cái gì, lại không nghĩ rằng thời điểm mấu chốt sát ra một cái lợi hại như vậy thích khách. Hiện giờ mặc kệ Thái tử sống hay chết, bọn họ đều có thể đem người như vậy diệt trừ. Đến lúc đó Hoàng thượng hỏi tới, liền tính Thái tử thật sự sống sót, như vậy nhiều binh lính đều thấy được, Hoàng thượng cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến đây, kia mấy người đó là mặt mang đau kịch liệt đi ra, là chúng ta vô năng, thế nhưng làm tặc tử mang đi Thái tử. Phía trước thái tử bệnh cũ liền chưa khỏi hẳn, hiện giờ lại bị ngộ thương, chỉ sợ. Câu nói kê tiếp chưa nói, đại gia đã ngầm hiểu. Mà cái kia bắn tên binh lính, tự nhiên cũng bị bắt lên, trở thành liền cấp sử tử. Tuy rằng thực mau lại phái binh lính tiến đến truy kích, chính là mọi người đều biết được, người chỉ sợ là tìm không trở lại. Vân Thư là ở doanh trướng ngoại 10 dặm chỗ địa phương tìm được phương thuốc cổ truyền. Hắn là liều mạng toàn lực muốn mang vệ thừa phong ở cách xa xa, thế cho nên không có tính kế hảo tự mình nội lực cuối cùng nội lực hư thoát thiếu chút nữa nga xuống. Vân Thư tới thời điểm, vệ thừa phong đã tỉnh, nàng bản thân hạ lực đạo liền không lớn, mà nay như vậy lan lột, hắn mẫn cảm như vậy người tự nhiên đã bị kinh động. Tựa hồ đổi cái địa phương cũng không ngoài ý muốn, hắn đánh giá hạ bốn phía, sau nhận thấy được trên mặt đồ vật, thuận thế đem quỷ diện lấy xuống dưới. Lúc này, Vân Thư vừa mới rơi xuống đất, hai người ánh mắt ở giữa không chung gặp phải, hắn đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến bên sườn hôn mê cổ ăn, ánh mắt hơi đốn. Cổ an làm sao vậy? Vân thư cũng không biết như thế nào giải thích, nàng nhìn mắt bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một cái cũ nát lão phòng. đi trước phía trước rồi nói sau. Mấy người đối này đều không có dị nghị. Lao phòng hoang phế đã lâu, bên trong giơ loạn bất ham. Phương thuốc cổ truyền đẩy cửa đi vào, lộng nửa ngày, miễn cưỡng mới có thể tiếng người. Vệ thừa phong gỡ xuống trên người miếng vải đèn phô trên mặt đất, đem cổ an đặt ở nơi đó. Người dàn xếp hào sau, phương thuốc cổ truyền hỏa cũng sinh lên. Nam Nguyên binh lính sẽ không đuổi theo đi. Phương thuốc cổ truyền có điểm lo lắng, hắn cảm thấy nơi này ly quân doanh thân cận quá. Vân Thư còn lại là nhớ tới phía trước nhìn đến kia mấy cái tâm tư bất chính tướng quân, không đệ bụng, hẳn là sẽ không, mặc dù tới, cũng không có gì sợ quá. Phản phất chính là vì chiếu giỏi Vân Thư nói, mặt sau thời gian quả nhiên không có bất luận kẻ nào lại đây. Nhưng thật ra lão phòng hơi chút sửa sang lại sau, miễn cưỡng làm 4 người giàn xếp xuống dưới. Vân Thư còn lại là bắt đầu xử lý cổ An miệng vết thương. Cổ An trung kia một mũi tên rất nghiêm trọng, mũi tên chỉ toàn bộ xuyên thấu thân thể, miệng vết thương thực khủng bố, bằng không lấy hắn công phu không có khả năng trực tiếp phun ra máu tươi. Phương thuốc cổ truyền trong lòng suất ruột cũng không dám hỏi, đôi mắt hồng hồng nhìn, một bên xem Vân Thư có yêu cầu chạy nhanh rút một tay. Lão phòng phụ cận liền có điều sông nhỏ, dùng dính nước băng gạc xử lý miệng vết thương sau, Vân Thư lại dùng trong hồ lô nước suối cho hắn xúc rửa hạn. Sử dụng sau này ngần châm phong tỏa đối phương bả vai càng quan, liền hiện có kim chỉ khâu lại miệng vết thương. Trong lúc này cổ an một lần đều không có thanh tình quá, chỉ là sắc mặt tái nhợt do người. Vân thư động tác cũng mau không đến một chén trà nhỏ thời gian kia miệng vết thương đã khâu lại xong, thuận tiện lại thượng dược lộng băng gạc. Sau lại ngâm lại lại cho hắn uy viên dược. Đãi làm xong này đó, nàng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị ngồi xuống, phía sau lưng thật là nóng lên, nàng cả người bị cuốn vào một cái ấm áp ấm ớp. Nam nhân ôm lấy nàng eo, làm nàng gần sát chính mình, chính mình lại túi người đem cái chán đặt ở nàng trên vai. Có hô hấp từ cổ thổi tới, nhiệt nhiệt có chút tông nữa, Vân Thư mặt tưởng hồng lên, trực tiếp nắm trên eo tay, không khách khí thoát thân đứng lên, lưu manh. Lời tuy như thế, đứng lên khi lại tận lực không có liên lụy đến hắn miệng vết thương. Vệ Thừa phong nghiêng ngồi dưới đất, hắn vả táo nửa khai, lộ ra lưỡi trắng băng gạc còn hỗn hợp màu đỏ vết máu. Lúc này mặt mày hơi để thấp, khẹt miệng mang theo một tia độ cùng nhìn Vân Thư. Trong mắt mang theo say lòng người ý cười. Hiển nhiên hắn đối lưu manh cái này hình dung cũng không phản cảm. Chính văn chương 311. Tuy rằng cổ an còn không có tỉnh lại, phương thuốc cổ truyền cũng ở lo lắng, nhưng nhìn thấy nhà mình chủ thượng tâm tình rất tốt bộ dáng, nhịn không được đi theo vui vẻ. Một bên lại nhìn chằm chằm Vân Thư, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích. Càng thêm cảm thấy chính mình lần này làm đúng rồi, nếu không phải hắn đi tìm Vân cô nương, chủ thượng này sẽ chỉ sợ thật sự không tỉnh lại nữa. Như vậy tưởng tượng Phương thuốc cổ truyền trong lòng lại là một trận hoang mang rối loạn. Kỳ thật, có một số việc người khác cũng không biết. Hắn tuy rằng cùng cổ an giống nhau, dòng họ không sai biệt lắm tên, nhưng cũng không cùng cổ an từ nhỏ đi theo chủ thượng tương đồng. Hắn là cái nửa đường nhặt được. Lúc ấy cha mẹ đem hắn bán đi nuôi sống đệ đệ, trừ bỏ bởi vì trong nhà nghèo, quan trọng nhất chính là hắn có thể ăn. Khi đó lại gặp được quê nhà gặp hoa năm, nguyên bản mua người của hắn là tính toán làm dự trữ lương thực, may mắn gặp được chủ thượng đem hắn mua đảm đương cái trợ thủ. Nhưng lời nói là như thế này nói, lại quá đến so ở nhà nhật tử còn muốn hảo. Chỉ là hắn không có cổ an như vậy thông minh, đi theo chủ thượng như vậy nhiều năm, có một số việc trước sau không hiểu được. Nếu không có không phải lần này chủ thượng vào đánh lao, phương thuốc cổ chuyển trước sau cho rằng chính mình chủ thượng chính là đại chu người. Nghĩ đến đây, phương thuốc cổ truyền hốc mắt lại có chút nóng lên. Hắn cũng không có nói cho vân thư, lúc ấy hắn lưu tại đại chu tìm vân thư là chính mình ý tứ, bởi vì chủ thượng cùng cổ an rời đi khi cũng không có mang đi hắn, ngược lại giải hắn sở hữu thân phận, làm hắn lưu tại đại chu đương một người bình thường, hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Bọn họ cho hắn để lại tiền còn mua tòa nhà, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nhưng vương thuốc cổ truyền lại cảm giác được mãnh liệt trinh lệnh, hắn không muốn muốn loại này sinh hoạt. Cũng may hắn kiên trì là đúng, hiện giờ lại xem trước mắt một màn này, hắn cảm thấy phía trước làm hết thảy đều là đăng giá. Đêm nay, cụ nát phòng nhỏ tản ra nhu hòa ấm áp, Cổ an ban đêm nóng lên, Phương thuốc cổ truyền thực cần mẫn cho hắn thay đổi băng gạc lại đồ dược, lan lộn một hai cái canh dở, người rốt cuộc ổn định xuống dưới. Bận rộn hồi lâu phương thuốc cổ truyền cũng ở ngồi xuống sau, không nhịn xuống buồn ngủ, dựa vào ven tường bất chi bất giác ngủ rồi. Phần 194 Vân Thư qua đi ôm chút cỏ dại đặt ở cửa hờ khép cái, một bên ý bảo bên người nam nhân động tác phóng nhẹ, chỉ chỉ phương thuốc cổ truyền, hạ giọng giải thích, chúng ta đuổi hai ngày lộ, hắn mấy ngày trước hẳn là liền không nghỉ ngơi. Lời nói mới nói xong. Nam nhân xem ra ánh mắt càng là nhu hòa, hiển nhiên không biết các nàng tới vất vả như vậy. Thấy vân thư lại đây, vệ thừa phong nhân thể giữ chặt tay nàng, đem người ôm vào trong ngực. Hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào vân thư trên người, người thuộc về nàng quen thuộc hương vị, tựa hồ chỉ cần như vậy là có thể an tâm giống nhau. Nhưng vân thư ngồi xuống bình tĩnh sẽ sau, lại có chút trong lòng không đối vị, nàng mày liễu nhăn, vốn định hiện tại không phải hỏi lời nói cơ hội tốt, nhưng lại không nhìn xuống ngẩng đầu nhìn chằm chằm bên cạnh người người, ta vẫn luôn ở tò mò một sự kiện. Chuyện gì? Nam nhân cũng là xem ra. Đại khái cảm thấy vấn đề có chút làm ra vẻ, vân thư không biết như thế nào mở miệng, nhưng lại tưởng tượng chính mình đều làm được hiện giờ này nông nỗi, nếu là còn ngây thơ mở mịt, cũng không tránh khỏi quá phong thấp chính mình. Như vậy tưởng tượng, thần sắc đều đứng đắn lên, ngươi cùng kia nữ nhân rốt cuộc cái gì quan hệ. Vệ thư phong hiển nhiên không nghĩ tới nàng hỏi cái này, đông dưng sử sốt, tiếp theo cười đang chuẩn bị mở miệng, vân thư thanh âm tiếp tục truyền đến, lần đầu tiên gặp mặt các ngươi quan hệ không giống bằng hữu bình thường, hơn nữa ta trước đây liền phát hiện, trên người của ngươi vẫn luôn tồn tại mùi hương cùng nàng giống nhau như lúc. Nàng xem ra ánh mắt mang theo nào đó nghi ngờ, rõ ràng thực để ý, lại biểu hiện thực bằng phẳng. Vệ Thừa Phong tâm tình sung sướng muốn cười, lại sợ chọc giận nàng, chỉ mím môi, tổ chức hảo ngôn ngữ giải thích, năm đó từ Nam Nguyên lại đây đại chu, cái thứ nhất mời chào thế lực là thần y Liê Quốc. Bệnh cũ quan hệ Từ khôn phái nàng ở ta bên người, ngươi nói mùi hương, là nàng nào đó thói quen. Tuy rằng một người nam nhân trên người mang theo hương vị có chút kỳ quái, chính là trên đời này duy nhất có thể giảm bớt hắn bệnh cũ thống khổ lại chỉ có loại này dược. Ở kỳ quái cùng thoải mái hai người gian lựa chọn, hắn tự nhiên lựa chọn người trước. Đảo không biết, trước kia ngươi liền như vậy chú ý cùng ta. Vệ thừa phong hơi mang trêu đùa ánh mắt nhìn nàng. Vân thư theo bản năng tránh đi, thư một tiếng, ta là đại phu, tự nhiên đối này đó mẫn cảm một ít. Dứt lời, lại nghĩ đến từ gặp mặt, hắn liền đối với chính mình động tay động chân không nói, còn như thế thuộc lạc, vân thư trong lòng cực kỳ khó chịu. Đừng cho là ta cứu ngươi, trước kia nợ cũng là có thể lật đổ, kinh thành những cái đó sự ta còn nhớ, bao gồm ngươi tìm nghiêm chư thiết kế ta, này đó trưởng về sau ta sẽ chậm rãi cho ngươi tính. Liền vân thư chính mình cũng chưa phát hiện, nói người khác, nàng chính mình ngựa khí cũng là như thế tùy ý. Vệ thừa phong khỏe miệng lộ ra một mặt nhu hòa độ cung, ý vị thâm trường nhìn nàng. Ơn, ngươi tưởng tính bao lâu đều được. Đồng dạng nghe ra lời này không thích hợp, ý thức được hắn ở toàn chính mình chỗ trống, vân thư trực tiếp duỗi tay ở phóng lại chính mình trên eo cánh tay thượng hung hăng ninh một phen. Vệ thưa phong phối hợp như như mày, nhưng đáy mắt ý cười thật là không giảm. Thằng đến gió lạnh tiến vào, nước nở ra tiếng, hắn đột nhiên che miệng cụ lên. Ta đem lửa đốt đại điểm, kiên trì đến buổi sáng chúng ta liền rời đi. Vân thư thấy thế đứng dậy đem bên cạnh phương thuốc cổ truyền tìm tới đầu gỗ lại ra mấy cái thẳng đến trong phòng bị lửa lớn nhuộm đấm giống như ba ngày, nàng lúc này mới từ bỏ. Một bên chụp đi trên đầu dính vào hắc hôi, mắt đen hiện lên một tia lo lắng. Nếu không phải Cổ An không tỉnh, ban đêm lên đường gió lớn, nàng nhưng thật ra muốn tìm cái gần đây địa phương giàn xếp xuống dưới, thuận tiện nhất lao vĩnh giật cho hắn làm phẫu thuật. Bất quá trải qua này sẽ bình tĩnh sau, nàng ngược lại lại cẩn thận lên. Rốt cuộc thời đại bất đồng, mặc dù chính mình chuẩn bị thỏa đáng, nàng cũng không dám bảo đảm trăm giải phẫu thành công. Nghĩ vậy chút Vân Thư trong lòng cũng có chút dày vò. Hẳn là ở trước kia trong lòng oán hận người nam nhân này thời điểm phẫu thuật, như vậy nàng cũng sẽ không băn khoăn, nơi nào giống hiện tại, ngược lại lo lắng lên. Nàng không có ở vệ thừa phong trước mặt biểu hiện ra chính mình lo lắng, thậm chí cực nhỏ đề cập giải phẫu. Mà đối phương cũng hoàn toàn không chú ý những việc này, tựa hồ chỉ cần Vân Thư không đề cập tới, hắn thậm chí sẽ không đem đề tài chuyển tới trên người mình. Không biết qua bao lâu, Vân Thư cảm thấy bả vai hơi đau. Mở hai mắt mới phát hiện chính mình thế nhưng ngủ ở vệ thừa phong trên đùi, hơn nữa ngủ không lâu bộ dáng Nàng vừa mới đứng dậy, nam nhân đó là mở hai mắt. Đen nhánh con ngươi một mảnh thanh minh, rõ ràng là trắng đêm chưa ngủ. Vân Thư tức khắc có chút xin lỗi, chân đã tê dần đi. Không đáng ngại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, một bên đứng dậy, đáng tiếc lời nói là như vậy nói, đứng lên khi, chân vẫn là có chút hoạt động không khai. Vân Thư thấy hắn một bộ đạm nhiên như núi biểu tình, cũng không chọc phá hắn chỉ cảm thấy trong lòng có nóng lên. Trước kia tần thị tổng nói, nữ tử gà cho người mới là nhất toàn mãn nhân sinh. Có lẽ nàng từng cảm thấy một người sinh hoạt thực hảo, chính là ngẫu nhiên phát hiện bên người sẽ có người vẫn luôn buổi khi, loại cảm giác này thế nhưng cũng không tồi. Nàng đánh giá nam nhân thân ảnh, nhìn trầm chầm, chầm kia vĩ nạn bóng dáng, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Chính văn chương 312, thiên dần dần sáng lên khi, bên ngoài bao trùm xương lạnh xương trắng lúc này mới lạng yên biến mất. Chỉ là độ ấm thiên thấp Ngẫu nhiên mang theo tiểu phong lạnh bút làm người không dám nhiều ngốc. Vân Thư bổn nói hừng đông liền đi, có thể thấy được thời tiết thái âm, thái dương mới toát ra một chút đầu, liền lại đợi chờ. Mau đến giữa trước khi, mỏng manh thái dương rốt cuộc tản mát ra ấm người quan mang. Lúc này cổ an đã thanh tỉnh, sắc mặt lược hiện tái nhật, người lại có chút sức lực. Đại khái đối chính mình không chết thực ngoài ý mớn, hán tỉnh lại sau nhìn bốn phía cỏ dại, ngây người một hồi lâu. Tối hôm qua ngươi là cố ý làm kia mũi tên bắn tới ngươi Đây là Vân Thư tối hôm qua liền muốn hỏi nói, đáng tiếc người vẫn luôn không tỉnh, mặt sau nàng cũng không đối bất luận kẻ nào để chuyện này. Lúc này một mở miệng, trong phòng người đều nhìn về phía nàng. Phương thuốc cổ truyền vẻ mặt ngây thơ, không nghe minh bạch. Vệ Thừa phong ánh mắt lập lòe, xem cổ an ánh mắt ý vị không rõ. Chỉ có cổ an vẻ mặt bình tĩnh, hán đại khái đã sớm nghĩ tới Vân Thư sẽ hỏi, cũng không có phủ nhận. Nam Nguyên người vẫn luôn muốn cho chủ thượng chết, nếu giả mạo chủ thượng ta ở bọn họ trước mặt chung nuôi tên. Chủ thượng liền có thể thuận lợi thoát thân, thoát khỏi này đó huyết thống ràng buộc. Hắn trả lời thực thản nhiên, thế cho nên ngự khí cũng thực bình đạm. Nhưng cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt lại đang tản phát ra nhàn nhạt, nhạt gận sóng. Hắn tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn về phía vân thư, ta là nhìn đến vân cô nương thời điểm, liền có cái này ý tưởng. Chỉ là, buồn kế hoạch chính là chính mình như vậy đã chết, lại không nghĩ rằng vẫn là còn sống. Đại khái là ngực lại đau lên, cổ an ấn miệng vết thương cho mày. Vân thư phía trước liền nghĩ đến này đáp án. Chính là bị hắn nói như vậy ra tới sau, trong lòng vẫn là có chút chấn động. Nhìn bên sườn đồng dạng thần sắc phức tạp nam nhân, nàng chọn môi treo chọc nói, thấy được sao? Đây là ta duy nhất hâm mộ ngươi địa phương, có hai cái trung tâm như một thủ hạ. Vì hắn thậm chí có thể liền mệnh đều không cần. Ngày xưa cái này ít khi nói cười nam nhân, lúc này thế nhưng cũng gật gật đầu, vinh hạnh của ta. Đơn giản bốn chữ, lại mang theo vô tận tình nghĩa. Phương thuốc cổ truyền cảm động nhìn lại, cổ an tuy rằng không nói chuyện. Chính là nhu hòa biểu tình đủ để thuyết minh hết thảy. Bốn người ở trong phòng cọ sắt đến mau giữa trưa, vân thư đề nghị xuất phát. Đương nàng lánh mấy người ra tới, chỉ vào bên sườn cột lấy hai con ngựa thời điểm, cho dù mọi người trong lòng nghi hoặc lại không ai mở miệng dò hỏi này con ngựa là từ địa phương nào tới. Ngược lại là phương thuốc cổ truyền hương phấn không được, nhận ra kia con ngựa cùng vân thư kỵ tương tự, biểu đạt chính mình đối nàng con ngựa thích. Trên thực tế này hai con ngựa nhi cũng là vân thư dưỡng ở trong không gian Lúc trước tiểu hắc thành công tiến hóa vì giỏi giang lương mã sau, vân thư liền lại mua mấy con nhan sắc tương tự, như vậy phương tiện nàng qua lại thay đổi mà không bị phát hiện. Mà lúc này trước mặt hai con ngựa không có một cái là tiểu hắc. Phương thuốc cổ truyền cùng cổ an ngồi chung một con, vân thư mang theo vệ thừa phong ngồi trên mặt khác một con. Hai cái người bị thương ngồi ở mặt sau cái gì đều không cần làm, vân thư cùng phương thuốc cổ truyền ở phía trước chống đỡ gió lạnh. Dọc theo đường đi, vân thư đều cảm giác được trên eo như vòng sắt cánh tay. Nam nhân ấm áp ngực dán ở nàng phía sau lưng, nàng bảo trì thẳng tắp tư thế ngồi, may mắn lại gió lạnh thổi, mới không đến nỗi làm nàng rối loạn tâm tình. Mấy người tới gần đây thành trấn là sau nửa canh giờ sự tình. Nơi này thuộc về đại chu cùng Nam Viên giao tiếp chỗ, vị trí khá tốt, khá vậy rất nguy hiểm. Bởi vì hàng năm chiến loạn quan hệ, địa phương có chút cũ nát, nhưng nên có đồ vật cũng đều không ít. Khai bốn gian thượng phòng, lại làm tiểu nhị tặng nước gấm cùng đồ ăn, vân thư an bài thỏa đang sau, lưu lại mấy người Chính mình lại ra tự lầu. Nàng tìm một vòng, cuối cùng tìm được một chỗ thiết phô. Đem họa tốt bản vẽ đưa cho đối phương, cùng kia xem không rõ thợ rèn giải thích nửa ngày, đối phương mới đáp ứng hiện tại liền hỗ trợ gia công. Nàng ứng càng sớm làm tốt tiền càng nhiều nói, không sợ đối phương không cho nàng tăng ca. Rời đi thiết phô, vân thư lại mua sạch sẽ ruột dê cùng kim chỉ, mấy thứ này đều là tùy ý có thể thấy được tìm khởi lên rất đơn giản. Tìm toàn sau, tiến không gian đem đồ vật đặt ở rượu mạnh trung âm. Lại thuận thế đem sắp dùng đến dược thảo sửa sang lại hảo. Đại đều chuẩn bị tốt, Vân Thư vẫn cảm thấy không thế nào tâm an. Phản phất tổng cảm giác được đồ vật không đủ, chạy một buổi trưa, trở về khi, Vân Thư còn đang suy nghĩ có hay không rơi rớt cái gì. Trạng vạng vệ thừa phòng gõ khai nàng cửa phòng, Vân Thư đứng ở cửa đem người che ở hắn nhướng mày nhìn rõ ràng không cho hắn đi vào Vân Thư, ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn mắt, lại thấy trên bàn bày không ít đồ vật, mơ hổ ngửi được một cổ dược vị. Còn ở vội, Hiện nhiên biết nàng đang làm cái gì, vệ thừa phong ngữ khí có chút đau lòng. Vân thư gật gật đầu, còn kém một chút, ta tưởng chuẩn bị sung túc một ít. Không cần quá khó xử chính mình. Nghe ra hắn trong giọng nói chẳng hề để ý, phản phất căn bản không lo lắng cho mình có thể hay không chết bộ ráng. Vân thư không khỏi có chút buồn hỏa, ngươi có phải hay không nghĩ, nếu đã chết liền không cần vì trước kia sự tới chỗ tội. Không phải. Vậy đừng nghĩ khác, ta nói cứu ngươi liền nhất định có thể cứu ngươi. Nếu không mặc dù ngươi đã chết, Ngươi đừng nghĩ hả quá." Hoán Hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Vân Thư không đợi hắn mở miệng, trở tay đóng cửa lại. Cửa phòng đóng cửa thời khắc đó, nàng dùng phía sau lưng chống cửa phòng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Ngoài cửa hô hấp còn ở, nam nhân tưởng không nghĩ tới bị đổ ở cửa, bất đắc dĩ thở dài, sau đãi một hồi nâng bước rời đi. Đãi nghe không được bên ngoài động tĩnh, Vân Thư lúc này mới tránh ra, lần này lại là đem phòng đồ vật toàn bộ thu hồi, không lưu một thứ. Đạo không phải tưởng phát dại Chỉ là tạm thời không nghĩ đơn độc đối mặt hắn. Vân Thư biết chính mình nội tâm kỳ thật cũng không kiên cường, thậm chí có chút suy yếu. Phương diện này nhiều biểu hiện ở nàng để ý đồ vật có phải rời khỏi ý đồ thời điểm. Ở thành trấn dừng lại 3 ngày, cổ an cơ bản đã có thể hoạt động. 3 ngày, Vân Thư ban ngày mượn tiểu lầu phong bếp ngao các loại dược thiện. Vệ thừa phong thân thể tuy rằng chất địch, nhưng hư địa phương cũng nhiều, nếu là trực tiếp làm phẫu thuật nguy hiểm quá lớn. Vân Thư đem hết khả năng dùng ngắn nhất thời gian thế hắn điều trị. Hôm qua nàng kiểm tra rồi hạ, đối phương mạch tượng tim đập đều thuộc bình thường. Bất quá trong lòng cũng minh bạch, như vậy thời gian không thể liên tục lâu lắm. Hắn trên đầu ngân châm tuy rằng ngăn chặn máu bầm quy tán, khá vậy có khi hiệu tính. Phần 195. Tính lên đã qua 3 ngày, nếu là ở kế tiếp 4 ngày nội còn không có phẫu thuật, hắn sẽ cùng phía trước giống nhau lâm vào hôn mê, hơn nữa lần này vẫn là vĩnh cửu tính. Nơi này khoảng cách tiểu Vu thôn còn có chút khoảng cách, nhưng Vân Thư tính quá, so với ở chỗ này làm phẫu thuật Nguy hiểm vẫn là muốn tiểu một ít. Vì thế nàng lại chuẩn bị xe ngựa, tính toán tối nay chạy trở về. Tính lên nàng nương cũng đã về đến nhà, chỉ sợ hiện tại còn ở lo lắng nàng. Hiện giờ lần này trở về, có thể làm nàng an tâm không nói, cũng làm nàng có điểm tự tin. Ít nhất, bên cạnh có người, nàng cảm thấy chính mình làm việc có thể ổn thỏa một ít. Vệ thừa phong đối này không hề ý kiến, một bộ nàng nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. Phương thuốc cổ truyền cùng cổ an càng không cần phải nói. Này hai chữ nghe nhà mình chủ thượng lời nói người, nghe nói đối chủ thượng bệnh hảo, liền kém lập tức ních người. Chính văn chương 313. Vân Thư bốn người là ở giờ thân tải hữu tới tiểu vu thôn. Bởi vì thiên lãnh quan hệ, thôn trên đường không có gì người, cũng liền không ai chú ý trở về Vân Thư. Nhìn thấy nhà mình thấy được nhà cửa, rõ ràng so ra kém bên ngoài những cái đó cao cấp tiểu lầu, nhưng Vân Thư lại cảm thấy tâm tình phản phất lạc định rồi an tâm. Nàng gõ cửa là lúc, còn có thể nghe được tần thị thanh âm. Hiển nhiên là nghe được tiếng đập cửa ở nghi hoặc là ai Đại môn mở ra Mở cửa người nhìn đến cửa tình huống rõ ràng sửng sốt Rồi sau đó kinh hỉ nói Tiểu thư Là Tô Tam Vân thư nhìn chằm chầm cửa gương mặt kia Lại thấy nghe được thanh âm mà từ thượng phòng ra tới mấy cái thân ảnh Cũng cười Ân, là ta Chưa giúp ta chuẩn bị mấy cái phòng Ta mang theo người trở về Dứt lời nghiêng nghiêng người lộ ra phía sau mấy người Tô Tam sửng sốt Tiếp theo nhìn đến vệ thừa phong bọn họ Nhìn thấy kia mấy chương quen thuộc mặt rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn ngay sau đó gật đầu, tướng môn toàn bộ đẩy ra, chính mình lộn trở lại đi chuẩn bị phòng. Vân thư còn lại là nhìn đi tới tần thị, hướng tới nàng đạm cười nói, Nương! Đã trở lại! Trở về liên hảo! Tần thị vừa nói một bên lại đây, duỗi tay vướt nữ nhi đông lạnh ứng đỏ mặt, trên mặt đều là đau lòng. Sau cũng nhìn đến nàng phía sau đứng ở mặt khác ba người, tầm mắt rõ ràng ở vệ thừa phòng trên người nhiều dừng lại hạ, trong mắt xẹt qua cái gì? Sau đó nhiệt tình đón mấy người, đều đông lạnh hỏng rồi đi. Bên trong tô nhất thiêu hỏa, bếp lò đều điểm đi lên, đi trước đi hàn. Phiền toái phu nhân. Phương thuốc cổ truyền hàm hậu cười nói. Lúc trước ra mặt dạy đi theo vân thư bọn họ, có thể nói tần thị đối hắn tốt nhất, hắn cũng đối cái này hảo ở Trung phu nhân thực vì thích. Không phiền thoái, mau tiến bảo đi. Tần thị nói bếp lò là vân thư làm vương tải phong hỗ trợ chế tạo một bộ liền thể lò. Tiếp trước từng xuống nông thôn nghiên cứu cổ phương thuốc ở một cái thôn đãi một đoạn thời gian, phát hiện một loại có thể cho nhà ở đều ấm áp thiết kế. Vừa lúc mà ấm có chút phiền phức, Vân Thư liền thử thử, không nghĩ tới khá tốt dùng. Bếp lò đặt ở nhà chính mặt sau phòng nhỏ, đây là đơn độc lưu ra một cái không gian, 50 nhiều bình phương, không lớn không nhỏ, người một nhà vừa vặn đủ ngồi. Vân Thư đi vào nháy mắt liền cảm giác được gió ấm đánh lút lại, rất là thoải mái. Mà bên cạnh góc, Tô Nhất đang ở pha trà Hắn bên chân là Vân Thư từng công đạo nhóm lửa liền phải phóng một chậu nước, một mặt không khí quá táo. Tô Nhất trừ bỏ đối Vân Thư, mặc kệ là ai đều lệnh một khuôn mặt. Trước kia Phương Thuốc cổ truyền liền đối hắn cực kỳ trướng mắt, nay hội kiến hắn cùng cái vụn băng giường như xử tại một bên, ánh mắt càng là liên tiếp nhìn lại. Mà Tô Nhất mặc dù nhận thấy được Phương Thuốc cổ truyền tâm mắt, cũng quyền đương không thấy được, không thể không nói cái này tác phong rất có Vân Thư đặc sắc. Nguyên nhân chính là cùng Vân Thư có chút cùng loại, liền vệ thừa phong đều nhiều xem hắn vài lần trong lòng thế nhưng hơi hơi có chút an vị. Hắn có thể nhìn ra được, chứ bỏ vừa mới mở cửa cái kia, trước mắt người này cùng vân ra quan hệ tựa thực không tồi. Tưởng tượng đến chính mình không ở thời gian, từng có hai cái thậm chí càng nhiều khác phái ở bên người nàng, vệ thừa phong lại là hâm mộ lại là khó chịu. tiểu thư, ngươi trà, phao hào trà, tốt nhất rất là chi kỷ đưa đến vân thư trước mặt, lại ở đối đại những người khác, nhiều lắm đem nước trà đưa qua đi, không rên một tiếng. Vân thư đã là thói quen này đó đã ngộ. Phát giác hắn cùng Tô Tam muốn đi ra ngoài, thuận miệng liền nói, bên ngoài lạnh leo, hai người liền đãi tại đây đi. Giống nhau là Vân Thư nói, Tô Nhất bọn họ chưa bao giờ sẽ không nghe, thậm chí liền câu phản bác đều không có, cho nên Vân Thư dứt lời, hai người chính là tìm cái địa phương ngồi xuống, hơn nữa ly đến Vân Thư gần nhất. Tân Thị cũng thói quen như vậy, nàng mới vừa bưng tới một ít điểm tâm, rất là nhiệt tâm làm chủ tớ ba người ăn chút lót lót bụng, bếp lò thượng canh gừng cũng ngao chứ, đợi lát nữa các ngươi một người uống một chút. Chiếu cố rất là dụng tâm. Bất quá chờ mọi người đều ngồi xuống sau, trong phòng không khí lại có chút quỷ dị. Vân Thư vốn là vô lý nhiều người, mà phòng người, cho nhau cũng không quen thuộc, không sai biệt lắm đều là dựa vào nàng liên tiếp quan hệ. Hiện giờ nàng không mở miệng, những người khác càng không nói chuyện. Nương, như thế nào chỉ có các người. Hạ nhân đâu. Đại ca giống như cũng không ở. Một hồi lâu sau, Vân Thư cũng ý thức được có chút quá an tĩnh, nàng liếc mắt nhìn chầm chằm vào chính mình vệ thừa phòng. Mất tự nhiên đã mở miệng. Tần thị sơ ý cũng không nhận thấy được bất đồng, sửng sốt, giải thích, năm nay quá lạnh, nương làm mấy cái hạ nhân trở về nghỉ ngơi, dù sao còn có tô nhất bọn họ, nương cũng không có gì muốn giúp đỡ làm. Đến nỗi người ca, nói là lần này khoa khảo không phát huy hảo, đi thôn trưởng nơi đó. Vừa vặn trong thôn mấy cái hải tử muốn nghe xem hắn đi kinh thành sự, mấy ngày nay đều ở học đường đợi. Nguyên lai like là như thế này. Vân Thư hiểu rõ gật đầu. Khoa khảo qua đi. Trở về trên đường vân thư mới biết được, vì cái gì hắn đại ca có thể hôn đến tam giác bên trong. Lại nói tiếp lại là chính mình giao cho hắn số học bỏ thêm phân. Có lẽ là thời đại văn hóa trinh lệch, nàng tuy giáo số học tương đối cơ bản, lại ở thời đại này thuộc về lập dị. vừa lúc năm nay để thi lại có một đạo từ hải ngoại truyền lưu lại đây năn đề, nghe nói đương kim hàn lâm viện lao thái phó cũng chưa biện pháp, vì vậy lấy tới khó xử hạ năm nay thí sinh. Mà nay năm thí sinh trùng vân phong thật là duy nhất một cái làm được. Nếu không, lấy năng lực của hắn cũng không đủ để tiến vào tam giác bên trong. Năm nay đề thi tương đối đặc thủ, nghe nói đại ca ngươi giải cuối cùng một đề. hiển nhiên liền vệ thừa phong đều nghe nói việc này, nghe được vân thư nhắc tới, thuận tiện cắm một câu. Vân thư gật đầu, thật là như vậy. Nhưng thật ra tần thị nghĩ sao nói vậy, rất là đắc ý nhìn mắt nữ nhi, kỳ thật đây đều là thư nhi công lao. Vân thư tưởng ngăn cản nhưng là đã chậm. Nam nhân ánh mắt rõ ràng tò mò nhìn lại đây. Tần thị liền đem vân thư như thế nào giáo thụ vân phong, thuận tiện còn có hắn như thế nào học tập sự cùng nhau nói ra cho hắn nghe. Thiên hạ cha mẹ đều là như thế này, nói lên nhi nữ đó là lời nói đều dừng không được tới. Với lúc một cái đối việc này cảm thấy hương thú, một cái đang lo không ai nghe chính mình nhắc mãi tưởng nói chuyện, mặt sau một canh giờ liền chỉ còn lại có hai người công đạo thanh âm. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là tần thị mở miệng, nam nhân phụ họa, lại cho người ta một loại cực kỳ náo nhiệt cảm giác. Tô Tam ở bên chạm chạm Tô Nhất cánh tay, ý bảo hắn xem nhà mình tiểu thư. Tô Nhất không do nguyên do nhìn đến, lại thấy từ trước đến nay đối chuyện gì đều thờ ơ tiểu thư, lại thường xuyên nhìn bên người nam nhân. Nếu là trước kia hắn cùng Tô Tam lớn như vậy lượng nàng, nàng tất nhiên sớm đã phát hiện, nhưng lúc này lại hiển nhiên không có chú ý, trong mắt chỉ có nam nhân kia. Hai người tiếp theo lướt nhau, thấy rõ ràng đối phương trong mắt ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Đại khái không nghĩ tới có một ngày. Bọn họ lợi hại lại lạnh nhạt chủ tử sẽ trở nên cùng bình thường thiếu nữ giống nhau, bởi vì một người nam nhân mà mang theo đi sở hữu lực chú ý đi. Hai cái nam nhân động tác nhỏ, vừa lúc bị bên sườn phương thuốc cổ truyền nhìn đến, đó là không nhẹ không nặng hừ một tiếng, tỏ vẻ đắc ý. Tô Tam tự nhiên nghe được, phát giác kia nam nhân hạ nhân thế nhưng vì thế đắc ý khi, đôi hắn trào phúng kéo kéo khỏe miệng. Đại khái là hai bên cho nhau xem không vừa mắt, mặt sau xem như toàn bộ hành trình ánh mắt lẫn nhau rồi. Tô nhất cùng cổ an đại khái là nhất an tĩnh, chỉ xem bất động. Tô tam cùng phương thuốc cổ truyền ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, rất là náo nhiệt. Chính văn trường 314. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Thiên mò hát thời điểm, vân phong đã trở lại. Tiến vào liền phát hiện một phòng người hắn tỏ vẻ thực kinh ngạc, theo sau đối vệ thừa phong đã đến mà thiệt tình cao hứng. Vì thế vốn dĩ tần thị cùng vệ thừa phong nói chuyện, biến thành vân phong cùng hắn. Vân Thư đảo không biết người nam nhân này thế nhưng cũng như vậy bắt quái, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, tổng đem để tài chuyển tới trên người nàng là có ý tứ gì. Mà Vân Phong hiển nhiên đã nhận ra, thế nhưng cũng theo tới, mặt sau hai người liền kém trực tiếp đánh giá Vân Thư. Thời gian không sai biệt lắm, tố nhất lên nấu cơm. Không sai. Bị Vân Thư bồi dưỡng qua đi ám các thành viên, trừ bỏ thay đổi cũ xưa hình tượng, liền công năng đều trở nên đầy đủ hết lên. Ngày xưa Vân ra nấu cơm đều là tần thị phụ trách. Nhưng sau lại lại thành tô nhất sự. Đừng nhìn đối phương vẻ mặt lạnh nhạt không nói lời nào, làm khởi cơm tới thật là nghiêm túc còn ăn ngon. Phương thuốc cổ truyền đối này tỏ vẻ thực khinh thường, làm người ngoài ý muốn chính là, cổ an thế nhưng vô thanh vô tức theo ra tới. Mặt sau tô tam cùng phương thuốc cổ truyền nghĩ ra được nhìn xem tình huống khi, càng là phát hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Hai cái đồng dạng lời nói ít người, thế nhưng ở phòng bếp trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa đàm luận đề tài, vẫn là về nấu cơm. Đại khái đều là vì nhà mình chủ tử mà học tập nấu cơm, rất là có cộng đồng đề tài, từ dầu mối tương giấm lại đến hỏa lớn nhỏ, cho nhau giao lưu xuống bếp tâm đắc, nếu không có không phải biết hai người đều là đôi tay dính đầy máu tươi người, chỉ sợ còn tưởng rằng là hai cái dốc lòng nghiên cứu chủ nghệ đầu bếp. Cổ an thật là, nấu cơm rõ ràng là nữ nhân sự. Rất có đại nam tử chủ nghĩa cảm phương thuốc cổ truyền nhịn không được phun tào một tiếng. Không ngờ đang bị bên cạnh tô tam nghe được, tức khác sạc nói. Đây là vô năng người mới có thể nói ra nói. Cuối cùng rất là khinh thường nhìn hắn một cái. Nghe được hắn ở trào phúng chính mình, phương thuốc cổ truyền kia có thể như vậy từ bỏ, kia cũng so có người hình thù kỳ quái hảo. Cho nên ngươi là thừa nhận chính mình vô năng. luận cãi nhau, ám các người đều so ra kém tô tam, trong các người chạy tới tìm tô nhất tố khổ, khá vậy chỉ rèn luyện ra hắn một chương lợi hại hơn miệng. Phương thuốc cổ truyền khó thở đỏ mắt cả giận nói, ngươi mới là vô năng. Dù sao ta cảm thấy những cái đó sự liền không phải nam nhân nên làm. Nhóm lửa nấu cơm vốn dĩ chính là nữ nhân sự. Làm việc chẳng phân biệt lớn nhỏ, đây là cơ bản nhất đạo lý. Hơn nữa, ta coi ngươi cũng không giống như là sẽ làm mặt khác sự người. Tô Tam cố ý liếc mắt nhìn hắn, còn dùng âm dương quái khí ngữ khí nói ra. Nói giống như ngươi nhiều năng lực dường như. Con hảo con hảo, ít nhất so ngươi cường điểm. Tô Tam rung đùi đắc ý. Này nhưng tức điên phương thuốc cổ truyền, thanh âm đều nâng lên lên. Ngươi có phải hay không cố ý tìm việc? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta luận bàn luận bàn? Vừa lúc ta gần nhất nắm tay cũng có chút nữa, nhìn ngươi này thân thể rất thích hợp luyện tập, vẻ mặt khinh thường người bộ dáng. Hỗn đảng. Phương Thuốc cổ truyền bản thân tính cách liền xúc động, bị Tô Tam như vậy một trêu chọc, trực tiếp động khởi tay tới. Tô Tam đích xác đã lâu không luyện tập, thấy hắn lại đây, đôi mắt càng lượng, lắc mình đi vào trống trải sân, mà Phương Thuốc cổ truyền cũng là theo lại đây. Trong phòng bếp. Hai người đang ở nói chuyện, nghe được động tính nhìn đến chính là hai người dây dưa bộ dáng. Phần 196 Đại khái đều thực hiểu biết chính mình đồng bạn tính cách, lại là đồng thời cảm thán một câu. Phương thuốc cổ truyền xúc động. tô tăng miệng ngứa. Nói vừa xong, hai người rõ ràng sửng sốt, rồi sau đó nhìn về phía đối phương, lại là rất có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Đại khái là đều vì chính mình bên người có cái không bất lo người mà cảm thấy đồng bệnh tương liên. Bên ngoài náo nhiệt. Trong phòng nhỏ không khí cũng không thấp. Vân Thư nhưng thật ra rất ít nói chuyện, vẫn luôn nghe mấy người nói chuyện thiếm. Trên đường nghe được bên ngoài thanh âm, nhưng thật ra xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại liếc mắt một cái, phảng phất có thể nhìn đến giao triển thân ảnh giống nhau, ánh mắt bình tĩnh không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Vệ Thừa Phong theo nàng tầm mắt nhìn lại, đồng dạng hiểu ngầm ra cái gì, sau đó nghiêng đầu xem ra, thoạt nhìn bọn họ ở trung thực không tồi Đều đánh nhau rồi còn thực không tồi Vân Thư kéo kéo khoe miệng, Đối với cái này quan điểm rất là không ủng hộ. phảng phất biết nàng ý tưởng, nam nhân lại nói, phương thuốc cổ truyền rất ít cùng người khác tranh luận, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn thực thích thủ hạ của ngươi. Đúng không? Đáng tiếc nàng không cảm thấy. Vân Phong như là cảm thấy không náo nhiệt dường như, cũng nuốt cầm nói, lại nói tiếp tô tam cũng rất ít cùng người đánh nhau, ta rất tán đồng vệ đại ca cách nói. Dứt lời còn gật gật đầu. Lại không thấy được, hắn nói ra vệ đại ca ba chữ khi, đối diện nam nhân rõ ràng tùng lên mày. Hắn không khỏi nhìn bên người nữ tử, lại nhìn xem vân phong, mắt đen cảm xúc kích động. Nếu là dựa theo bối phận tới tính, chính mình về sau cũng là muốn hắn một tiếng đại ca, hiện giờ tựa hồ có điểm rối loạn. dừng một chút, liền nói, đại ca không cần đối ta khách khí như vậy, liền cùng bá mâu giống nhau kêu tên của ta đi. Khu khu. Đại. Đại ca. Vân phong mới vừa uống xong nước trà, thiếu chút nữa sặc trong cổ họng. Hắn ngẩn đầu nghiêm túc nhìn lại, xác định kia thanh đại ca là kêu chính mình. Nhìn nhìn muội muội, lại nhìn nhìn đối diện nam nhân, biểu tình rõ ràng quá dị gì không được, này, này cũng quá nhanh đi. Vân Thư cũng chịu chịu khoe miệng, sớm biết rằng hắn ra mặt dày, không nghĩ tới hậu đến trình độ này. Bọn họ bác tự còn không có một phiết, mà ngay cả đại ca đều kêu lên. Nếu nói mấy người chung, vẫn là tần thị nhất bình tĩnh. Nàng lúc trước rõ ràng không có nghe hiểu, mặt sau hiểu ngầm lại đây trong đó ý tứ, lại thấy nữ nhi hồng mặt lại không có nói cái gì, tim đập không tự chủ được đi theo nhanh hơn một ít. Trong mắt xẹt qua một kia không thể tưởng tượng cùng vui mừng, dứt khoát cũng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy thừa phong nói rất đúng. Nương! Lúc này đây vân phong cùng vân thư đều không thể tưởng tượng xem ra. tân thị hoàn toàn không thèm để ý, rất là nghiêm túc nói, vốn dĩ chính là, thừa hiện tại còn không có sai rốt cuộc, kịp thời sửa lại lại đây cũng hảo, tình mặt sau sửa bất quá miệng ngược lại làm cho cười. Nói xong ánh mắt rất là vừa lòng nhìn mắt vệ thừa phong liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng ở biểu đạt một cái ý tứ. Bá mẫu rất duy trì ngươi. Vệ Thừa Phong thấy thế hơi hơi sướng sốt, chật khỏe môi hơi câu ra một cái sung sướng độ cung. Sau đó bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh Vân Thư. Cũng thừa không ai chú ý, trộm từ phía dưới bắt lấy Vân Thư tay. Vân Thư đột nhiên không kịp dự Phong bị bắt vừa vặn, nếu là ngày thường cũng liền thôi, hiện giờ làm cho người nhà mặt, nàng chỉ phải đỏ mặt cảnh cáo nhìn lại, một bên tiểu độ cung dế rủa. Vệ Thừa Phong chính là nhìn ra nàng cố kỵ, ngược lại đem lòng bàn tay buộc chặt, chính là không buông ra hơn nữa hắn đối mặt tần thị cùng vân phong, vẻ mặt lao thần tự tại, chính nhân quân tử bộ dáng, xem vân thư ngứa răng. chặn vạn thời điểm, đồ ăn rốt cuộc làm tốt. một đám người cũng chẳng phân biệt chủ tử hạ nhân, vây quanh bếp lò ngồi. hiển nhiên vương thuốc cổ truyền cùng tô tam giao lưu cảm tình thất bại, hai người trên mặt từng người nhìn chằm chằm một khối ứ thanh cho nhau chừng mắt đối phương, rõ ràng cho nhau không thích, lại cố tình ngồi ở một hối, nếu không phải vân thư cùng vệ thừa phong ở, chỉ sợ trên bàn cơm lại năng động khởi tay tới. Phản quang tô nhất cùng cổ an ở chung hình thức rất là bình thản, tuy rằng không nói chuyện, cho nhau chi gian không khí lại rất hài hòa. Tân thị vừa lòng nhìn một bàn người, nàng liền thích người nhiều như vậy tương đối náo nhiệt, vì thế trên bàn cơm đại bộ phận thời gian đều ở thuốc dục đại gia ăn nhiều một chút, chính mình lại không ăn cái gì. Chính văn trường 315 Cơm chiều qua đi, cổ an cùng tô nhất giống đối ăn ý huynh đệ, một người thu thập chén đũa, một người đi phòng bếp rửa chén. Hai người đứng ở một khối không khí hòa thuận kỳ cục. Vẫn là cái loại này, chỉ cần xem một cái liền cảm giác được không khí, ngay cả vân thư đều chú ý tới nhịn không được đánh giá vài mắt, có điểm hoài nghi ở chính mình không biết thời điểm hai người có phải hay không liền nhận thức. Bất quá chú ý tới đồng dạng nhìn hai người vệ thừa phòng, liền biết không phải. Hắn là kêu cổ ăn sao. Ta nhưng thật ra nhìn hai người chơi khá tốt, không bằng buổi tối làm hắn cùng tô nhất tế tế, ta tưởng bọn họ hẳn là đều nguyện ý. Liền tân thị đều đã nhìn ra. Nói xong không cẩn thận nhìn đến đối diện đang ở hỏa hoa vang khắp nơi phương thuốc cổ chuyển cùng Tô Tam, lại yên lặng rời đi tầm mắt. Lại nói tiếp, bốn người này cũng là thú vị. Hai cái mặc danh quan hệ giống huynh đệ, mặt khác hai cái lại như là kẻ thù. Vì thế tần thị như là cố ý giống nhau, đêm đó đem phương thuốc cổ chuyển cùng Tô Tam cũng cấp an bài đến một phòng. Vì thế đêm nay tới rồi nửa đêm, trong phòng vẫn là náo nhiệt không ngừng, bất quá náo nhiệt một chút mọi người đều không thèm để ý, không ai nhiều quảng. Vân Thư ở trở lại phòng sau liền đi không gian. Kết hợp nàng trước đây trước chấn trên mua đồ vật lại hơi làm ra công, lại đem kia một bộ giải phẫu công cụ ở nước suối rửa sạch ngâm, lại chuẩn bị cũng đủ phân lượng ma phi tán, chuẩn bị ngày sau liền bắt đầu giải phẫu. Chuyện này nàng còn không có tới kịp cấp tần thị nói, bởi vì chưa nghĩ ra nói như thế nào. Đầu tiên nàng không xác định bên này phong tục tập quán, chính mình cùng vệ thừa phong không hề quan hệ dưới tình huống, an bài đối phương tại đây thường trụ hay không đối người nhà có ảnh hưởng. Còn nữa. Nàng còn không xác định chính mình muốn hay không cùng người nam nhân này cộng độ cả đời. Tuy rằng hiện tại tưởng này đó còn có chút sớm, nhưng cũng là sắp muốn đối mặt vấn đề. Đêm nay vân thư vội đến đã khuya, đảo không phải sự tình nhiều ít, mà là vô pháp tính hạ tâm tới. Nửa đêm trước nàng đem đồ vật bị hảo, xác định đến ngày sau đều không cần làm cái gì mới ngừng lại được, lại như cũ không có ngủ ý. Đơn giản không gian cùng bên ngoài bất đồng không có ban đêm, nàng sau nửa đêm đó là phủng sách vỡ ngồi ở không gian trên mặt đất đọc sách. Hưng đông thời gian, tần thị lên rửa mặt. Tự sau khi trở về, nàng có rảnh liền sẽ đi vân tú các đi dạo, không có toàn thiên ở, ước chừng giữa trưa trở về vội vàng ăn cơm trưa. Vân thư nghe được động tĩnh, rửa mặt qua đi thay quần áo cũng ra phòng. Thấy tần thị phải đi, đó là gọi lại nàng, nương, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng vừa lúc muốn đi chấn trên một chuyến, rốt cuộc lúc trước đáp ứng bùi ngọc muốn thay hắn nhìn xem bùi lao ra, việc này càng sớm giải quyết hảo. Tần thị chính xác một người cô đơn. Nhưng thật ra cao hứng, nương cảm thấy lãnh, không làm tô nhất làm cơm sáng, đợi lát nữa vừa lúc hai ta một khối đi chấn trên uống chén nhật canh. Đến nỗi vân phong bọn họ, nàng liền mặc kệ. Vân thư cũng không đói, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng gật gật đầu, dù sao không nóng nảy như vậy một hồi. Hai người rời đi trước, vệ thừa phong cũng từ phòng ra tới. Hán trụ chính là sân hàng phía trước phòng cho khách, cùng vân thư một chuyến, bất quá trung gian cách cái tần thị phòng. Hiện nhiên đã sớm tỉnh, quần áo đã mặc chỉnh tề. Nghe được hai người nói chuyện thanh đó là đi ra. Hơn nữa thực tự nhiên theo lại đây, tới câu, ta cùng ngươi cùng nhau. Không được, cổ an một hồi phải cho ngươi ngao dược, ngươi cần thiết ở nhà nghỉ ngơi. Kia dược thiện mới kiên trì mấy ngày, nếu là thời gian không cố định, rất có thể hiệu quả không thể đạt tới tốt nhất, như vậy ngày mai giải phẫu nguy hiểm liền càng thêm lớn. Nam nhân nghe được bị cự tuyệt, mày đẹp tức khắc níu lại, thông minh dùng thương lượng ngữ khí, không thể đuổi ở uống dược thời gian trở về. Vân Thư lắc đầu chưa bỏ muốn đi buổi phủ một chuyến, nàng còn muốn đi vương tải phong nơi đó nhìn xem, nếu là có thời gian dư thừa, còn muốn đi hạ vương trang, phỏng chứng nhanh nhất cũng muốn chạm vạng trở về. Hơn nữa nếu là bên người cùng cá nhân, nàng cũng không lớn thói quen. Vệ thừa phong bị cự tuyệt rốt cuộc, cuối cùng là không nói chuyện nữa, hắn như là hết hy vọng giống nhau, chỉ cần lui một bước nói, kia, sớm chút trở về. Này như thế nào có thể sớm? Vân thư tức khắc trầm mặt không nói gì nàng ninh mi khó xử biểu tình xem ở vệ thừa phong trong mắt vốn dĩ có chút không lớn cao hứng chính mình sẽ bị nàng một mình lượng ở nhà sự hiện giờ lại cũng xem không được nàng vì thế bực bội thở dài chỉ phải mở miệng thôi ta ở nhà chờ ngươi chính là vân thư cũng nhẹ nhàng thở ra như vậy liền tốt nhất hai mẹ con đi ra đại môn thật lâu sau tần thị còn quay đầu lại nhìn mắt phát hiện nơi xa trên sườn núi còn đứng thân hành khi đối với nữ nhi nói thừa phong còn ở kia đứng không quan hệ đi hôm qua mấy người trở về tới Tần Thị mơ hồ biết vệ thừa phong bị thường, tựa hồ rất nghiêm trọng bộ dáng. Mà hôm nay lại không Thái Dương, thường thường còn có tiểu phong thổi mạnh, tốt xấu cũng là nữ nhi để ý người, Tần Thị khó tránh khỏi quan tâm một câu. Vân Thư nghe được lời này khi, rõ ràng sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện kia như cọc tiêu đứng thân ảnh. Mặc dù xem không lớn thành, nàng cũng biết, đối phương chính nhìn chằm chằm chính mình. Như là một cổ dòng nước gấm từ trong lòng nháy mắt chảy ra, ấm áp tứ chi huyết mạch. Vân Thư cố ý hừ lạnh một tiếng, hắn như vậy đại nhân, Tổng sẽ không lấy chính mình thân thể nói giỡn. Hơn nữa vừa mới đi thời điểm, nàng đã cảm giác được sau phòng cổ an bọn họ động tĩnh, hẳn là đã nổi lên. Đến lúc đó ra tới nhìn đến hắn, phòng trừng liền sẽ làm người mang về. Nghĩ đến đây, Vân Thư trên mặt không thèm để ý biểu hiện càng thêm rõ ràng. Tân Thị nhìn đến nữ nhi tuy nói nhẹ nhàng, nhưng vừa mới đáy mắt rõ ràng hiện lên một kia lo lắng bộ dáng, cười cười không coi chọc phá, xem nữ nhi ánh mắt lộ ra chứ nhiên. Có lẽ là khó được nhìn đến nữ nhi như thế bộ dáng, đi rồi sau một hồi, tần thị phản phất lại nghĩ tới việc này, phát hiện còn có thể nhìn đến thanh âm kia khi, cô ý lại nói một lần. Lúc này đây nàng rõ ràng nhìn đến nữ nhi đáy mắt bất mãn, tuy rằng thực mau che giấu lên, tần thị lại càng thêm nhận định chính mình suy đoán. Đừng nhìn nữ nhi biểu hiện bình tĩnh không để bụng, trong lòng kỳ thật để ý thừa phong. Nghĩ mấy ngày hôm trước, còn có người tới cửa hỏi nữ nhi hôn sự, tần thị liền suy nghĩ khi nào trộm tìm đối phương nhắc lên. Loại sự tình này tổng không hảo là nhà gái mở miệng. Như vậy nghĩ, không khỏi liền nhìn nhiều nữ nhi một hồi. Vân Thư mẫn cảm nhận thấy được nàng nương nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt qua lại biến hóa không nói, còn lập lòe kỳ dị quan mang. Bang vào nàng mấy năm cùng đối phương ở chung kinh nghiệm xem, cái này ánh mắt rất có thâm ý. Nhưng lại sợ một mở miệng tần thị nói ra cái gì hào ngôn hành động vĩ đại, dứt khoát giả vờ không thấy được. Hai mẹ con tiến vào chấn trên, thời gian còn sớm. Thị trấn mở ra cửa hàng chỉ có một nửa. Bất quá sớm một chút phô lại khai mấy nhà. Tần Thị đối lương đỉnh chấn tốt nhất an địa phương thực hiểu biết, lạnh nữ nhi đi rồi mấy cái phố, cuối cùng đi vào một cái kiến nghị lều lớn trước, chọn vị trí hai người ngồi đối diện. Bán sớm một chút chính là cái đại nương, đầy đầu đầu bạc, lại rất có nhiệt tình, nghe nói Tần Thị yêu cầu, không nói hai lời nhanh nhẹn động khởi tay tới. Ngồi xuống chỉ chốc lát, nóng hầm hập bánh bao cùng cháo trắng đó là bưng đi lên. Vân Thư không lớn nói, ăn một chút, liền ngồi chờ Tần Thị, chờ nàng ăn cơm. Hai Người Một Khối Đi Vân Tu Các Phần 197 Chính Văn Trường 316 Vân Tu Các khoảng thời gian trước đều là giang ra giúp đỡ chiếu cố, hai cái công nhân cũng là giang ra thuê. Là hai cái nhìn thực lanh lợi nha đầu, nhìn thấy tần thị cung cung kính kính hô thanh phu nhân, sau mới nhìn đến Vân Thư, đối nặng nhưng thật ra có chút sợ hãi, hô thanh tiểu thư sau, đó là thối lui đến một bên. Vân Thư mấy năm nay tới thường xuyên xuất nhập trong thị trấn, bất quá nàng tính cách chỉ có đối đãi người nhà mới có thể ôn hòa, người ngoài nhìn đến nàng đệ nhất cảm giác hơn phân nửa là lạnh như băng không hảo ở chung. Hai cái nha đầu sở dĩ sợ hãi nàng, hoàn toàn là bởi vì có thứ Vân Thư cùng Giang gia nhân sinh chút mâu thuẫn, thân thủ giáo huấn một cái Giang gia hạ nhân, ngày kế người nọ đó là bị Giang Hoài Sơn cấp đưa ra thị trấn. Chuyện này sau lại không biết như thế nào truyền, biến thành chọc ai cũng không thể chọc vị này. Bởi vì vị này thiếu nữ chẳng những có cái lợi hại tính tình đại sư phó, còn có bất cận nhân tình tính cách, trêu chọc nàng, không riêng răng ra, ngay cả bồi ra đều sẽ giúp đỡ đối phó, sẽ không có kết cục tốt. Vân Thư trong lúc vô ý nghe thấy cái này lời đồn đãi, lúc ấy còn kinh ngạc hạ, bất quá phát hiện bởi vì cái này đồn đãi, đại gia đối nàng vòng mà sa chi, mà nàng bên thai đi theo thân cận không ít khi, liền cũng cam chịu. Vẫn luôn cảm thấy Vân Thư không tồi giang hoài sơn, vì thế còn tỏ vẻ không quá lý giải nàng. Rốt cuộc làm một cái chưa xuất các thiếu nữ, ở chấn trên truyền lưu nói như vậy, Đối khuê danh rất có ảnh hưởng. Chuẩn bị giúp nàng giải quyết này đó lời đồn đại, lại bị Vân Thư ngăn trở, mà nghe được Vân Thư ngăn trở nguyên nhân khi, Giang Hoài Sơn lúc ấy kinh ngạc hồi lâu, bởi vì thực không hiểu. Bất quá Vân Thư cùng hắn gặp qua những cái đó nữ tử cũng bất đồng, kinh kinh cũng thành thói quen. Vân Thư ở Vân Tú các đãi không đến 15 phút liền rời đi. Cung tần Thị nói buổi tối không quay về ăn cơm sau, đi trước đuổi ra. Nàng đuổi thật sự vừa khéo, đuổi ngọc sáng sớm đi hối khẩu chấn. Phỏng chừng muốn giữa chưa trở về. Vân Thư nghĩ chính mình đều tới, không cần thiết lại đi, liền làm bùi quản gia mang theo nàng đi tìm bùi lao ra. Bùi lao ra từ mấy năm nay thân thể càng thêm không tốt, ban đầu một trúng gió liền ho khan, hiện tại là vừa ra khỏi cửa liền phải té xỉu. Lúc trước bùi ra cảnh viên cái hảo, vốn định còn có thể làm hắn đi dạo, vì thế phi không ít tâm tư, nơi nào nghĩ đến không đi vài lần, liền không cơ hội đi. Nay sẽ bùi lao ra đang ở trong phòng thở ngắn than dài. Bùi ngọt khoảng thời gian trước đi kinh thành, bùi hạo cũng không thành thật trộm theo đi. Hắn biết đến thời điểm đã là hai người xuất phát vài ngày sau, hiện tại thật vất vả người đã trở lại, lại là một cái đi sớm về trễ, một cái tránh ở phòng không ra. Bùi lao ra tổng cảm giác thân thể của mình phòng trừng ai bất quá ăn tết, nghĩ đi lên ở cùng nhi tử nhiều ở chung ở chung. Mấy năm nay nhiều hắn cũng nghĩ thông suốt, trước kia chính mình luôn là đem bùi ra sinh ý coi như đệ nhất vị, tự cho là bùi Gia hảo nhi tử cũng liền cao hứng hạnh phúc. Thẳng đến hắn càng thêm sợ hãi một người một chỗ khi mới hiểu được, tiền tài lại nhiều so không được người nhà quan trọng. Trước kia vì chính mình, bùi ngọc có cái gì bất mãn cũng không nói ra, hắn thuận thế khó xử hắn. Hiện tại ngâm lại trước kia làm hết thảy, bùi lao ra vô cùng hối hận. Tuy rằng vẫn cảm thấy trước khi chết không ôm đến tôn tử có chút tiếc nuối khá vậy không có biện pháp, nhi tử không có phương diện này ý tưởng, hắn nếu cưỡng bách liền thật sự làm thật toàn bộ chuyện xấu. Nghĩ đến lúc trước vô tình nghe được người ngoài nghị luận chính mình trong mắt chỉ có tiền nói, đùi lao ra không nhịn xuống lại thở dài. Lao ra, vân cô nương ở ngoài cửa, nói là tìm ngươi có một số việc. Ngoài cửa truyền đến quản gia thanh âm, đùi lao ra đặt ở trên ghế tay hơi đốn, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nói chính là ai. Ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở dưới thân ghế trên. Chính mình hiện giờ sở làm cái này kỳ quái ghế rửa là ba tháng trước đùi ngọc đưa tới, nghe nói chính là vị này vân cô nương sở làm. Bùi lao ra trước nay chưa thấy qua như thế kỷ quái ghế rửa, lúc ấy khinh thường nhìn lại, nhưng theo sau phát hiện chính mình chỉ cần động động tay liền có thể ở phòng dựa vào cái này ghế rửa di động khi, bùi lao ra mới biết được nó kỳ diệu chỗ. Có lẽ trước kia đối vân thư có thành kiến là bởi vì cảm thấy nàng một nữ tử mặc kệ vì cái gì nguyên nhân kinh thương đều không được tốt, nhưng theo sau phát hiện đối phương đích sắc có điểm bản lĩnh. Liên tỉ như này ghế rửa, chỉ sợ người bình thường nghĩ không ra thứ này. Có lẽ là ghế dựa mang đến hảo cảm. Bùi Lão Gia thực mo ứng Thanh, Thỉnh Vân Cô nương tiến vào. Cửa tiếp theo truyền đến Quản Gia mời Thanh Âm, cùng với nữ tử thấp giọng nói tạ. Bùi Lão Gia ngồi ngay ngắn hảo sau, ngẩng đầu nhìn đến đó là đẩy cửa mà vào thân ảnh. Ta không thể trúng gió, phòng có chút hương vị, ngươi đừng để ý. Bùi Lão Gia thái độ nhưng thật ra hiền lành. Vân Thư lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, một bên cũng đánh giá mắt phòng, đích xác nơi nơi đều phát ra này một loại đóng cửa hồi lâu hủ bại hương vị. Như vậy phòng cũng không thích hợp người bệnh có thể tưởng tượng đến người này tình huống, Vân Thư cũng không dám nói cái gì. Nàng chợt ở bùi lão gia bên sân cái bàn ngồi xuống, mới vừa ngồi ổn, liền nghe đối phương nói, Bùi Ngọc muốn giữa trưa mới có thể trở về, hắn chưa nói quá ngươi sẽ qua tới. Trước kia Vân Thư cũng đã tới vài lần, Bùi lão gia chỉ đương nàng là tới tìm Bùi Ngọc. Vân Thư sững sốt, chật minh bạch cái gì, đảo cũng không giải thích, đạm cười nói, không quan hệ, ta liền ở chỗ này chờ hắn, chỉ cần Bùi lão gia không cảm thấy ta vướng bận liền hảo. Vân cô nương nói đùa, muốn thật lại nói tiếp, cũng nên là người có thể hay không ghét bỏ ta này sắp hấp hối người. Bùi lao ra tiếng nói thuần hậu, chỉ là bệnh đến lâu lắm thanh âm có chút suy yếu, lại cũng không chịu nổi làm người nghe được ra kia trong giọng nói thở dài chi ý. Này nhưng không thấy được. Vân thư cười nói. Bùi lao ra rõ ràng không minh bạch nàng lời nói ý tứ, nghi hoặc xem ra. Vân thư nhân thể đánh giá hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mà nói, ta xem ngươi sắc mặt so tính mạng đe dọa người hảo không ngừng gấp đôi Người như vậy còn có thể sống cái trường mệnh, bùi lao ra lại như thế nào là đoản mệnh người. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng bùi lao ra chỉ đương nàng là đang nói lời hay, nhưng thật ra cao hứng cười, nhưng sau khi cười xong, lại là lộ ra một bộ đối sinh tử xem đạm bộ dáng, ta này đã không phải đoản mệnh, hơn nữa bùi ngọc bùi hạo đều trưởng thành, ta cũng liền không có gì tiếc nuối Giống nhau người ta nói không tiếc nuối 90% đều là có tiếc nuối Vân Thư không có chọc phá trước mắt người nói dối, không lắm để ý nói. Con kiến còn ham sống, Bùi Lão Gia hà tất sớm như vậy từ bỏ, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Hoàn toàn không nghe ra Vân Thương ngữ khí ý vị thông trường, Bùi Lão Gia tự rêu nói, không buông tay lại có thể thế nào? Nhiều năm như vậy ta cũng ngao mệt mỏi, coi như ta không bằng con kiến đi, tưởng nghỉ tạm. Nói như vậy, liền tính mạng sống cơ hội liền ở trước mắt, Bùi Lão Gia cũng không tính toán thử lại. A, còn có cái gì hảo thí? Trước mắt cơ hội cũng không. Ân, ngươi nói chính là. Hoàn toàn thuận miệng trả lời. Nhưng nói đến một nửa, Bùi Lao Gia hưởng phí nghe ra không đúng, Hipp cặp kia đã phát hoàng vẩn đục đôi mắt nhìn Vân Thư. Lúc này cái này chập tối không hề tinh thần người, lúc này lại là mắt mang tinh quang. Vân Thư đạm nhiên nhìn lại qua đi, cười cười, ta đáp ứng thế Bùi Ngọc cứu ngươi, cái này có tính không cơ hội. Chính văn chương 317. Bùi Lao Gia lại là ngơ ngẩn nhìn Vân Thư, sau một hồi ánh mắt lập lòe vài cái, thế nhưng dùng một loại cực kỳ cẩn thận thử ngựa khí hỏi, cho nên "Thần y gì có biện pháp cứu ta?" Cái này thân ý thì hiển nhiên không phải vân thư. Thân phận của nàng trừ bỏ vệ hiến biết, còn thừa cũng chỉ có hứa phu viễn cùng vệ thừa phong, ngay cả bùi ngọc đều không rõ ràng lắm, hắn lại như thế nào biết được. Vân thư liền nháy mắt nghe hiểu, hắn nói chính là chính mình sư phó. Cũng có thể như vậy lý giải. Vân thư cũng không có giải thích. Kỳ thật nếu không phải kinh thành chuyện đó, nàng căn bản không tính toán làm sư phó cái này thân phận tiết lộ, mà nay nếu có thể bảo mật. Nàng nhạc làm mọi người biết nàng sau lưng có cái thần bí lợi hại sư phó. Nghe thấy cái này đáp án bùi láo ra ánh mắt càng thêm sáng ngời. Hắn nghe qua về không ít vân thư sư phó sự tích, người nọ hành sự thần bí, y lý thuật cao siêu, liền đại chu nổi danh thần y lý cốc đều ở phía dưới. Đã từng cũng nghĩ tới số tiền lớn thỉnh đối phương trị liệu, nhưng phát hiện căn bản tìm không thấy người. Mà bùi ngọc cũng từng đề qua, vị kia thần y lý tính tình đặc biệt quái, tựa hồ thường xuyên không ở đại chu. lại lâu rồi. Hắn lại nghĩ đến chính mình này bệnh đã tới rồi cuối, dứt khoát liền từ bỏ. Hiện giờ hắn liền hậu sự đều ở lạng yên chuẩn bị, lại nghe đến như vậy cái tin vui. Tuy rằng đối phương không nhất định là có thể cứu chính mình, bùi lao ra nội tâm lại tràn ngập chờ mong. Hắn cơ hồ là không có áp lực chính mình kích động, truy vấn, thần y cũng đã trở lại. Vân cô nương có không giúp lao phu hỏi một chút, thần y hắn lao nhân ra khi nào có rảnh, ta cũng hảo tẫn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Vân thư hơi hơi nhúng mày nhìn về phía đối diện phản phất trong nháy mắt sinh long hoặc hổ lên người, không hề có phối hợp ý tứ, tiếc nhưng thật ra xảo, sư phó của ta mấy ngày trước trở về một lần, cùng ngày liền đi rồi. Bùi lao ra tươi cười liền như vậy cương ở trên mặt, trong lòng sinh ra một loại bị trêu chọc cảm giác. Có thể tưởng tượng đến này tiểu cô nương tốt xấu cho chính mình đã làm ghế dựa, chỉ có thể đè nặng cả giận, nếu thân y thì không ở, vì sao vừa mới nói những cái đó. Vân Thư tiếp tục cười nói, ta nói, ta đáp ứng bùi ngươi Đến nỗi như thế nào cứu, đó là ta chuyện của ta, bùi lao ra nếu là không tin, cũng có thể từ bỏ cơ hội này. Một câu nói bùi lao ra từ bỏ không phải, không buông tay cũng không phải. Đảo không phải không muốn sống, mà là đối vân thư không có tin tưởng. Nhưng lại tưởng nàng tốt xấu có cái sư pho ở phía sau, nếu là có nan đề hẳn là cũng sẽ hỗ trợ, như vậy tưởng tượng bùi lao ra trong lòng lại giao động. Cuối cùng chỉ phải tìm tòi nghiên cứu nhìn vân thư, hơn nửa ngày mới quyết định dường như hô khẩu khí, thôi. Dù sao ta cũng, cũng chỉ dư lại này một cái mặng già, phía trước đều lăn lộn lâu như vậy cũng không để bụng nhiều một chút thời gian. Nói hoàn toàn là một loại làm nhất hư tính to nói. Thấy hắn như thế trắng ra biểu hiện ra không tín nhiệm ý nghĩ của chính mình, Vân Thư chịu chịu khoe miệng, yên tâm, ta sẽ tận lực. Đừng nói con hảo, như vậy vừa nói, đùi lao ra giữa mày lo lắng rõ ràng càng nhiều chút. Đem đối phương đầy mặt tuyệt vọng đau thương biểu tình thu vào trong mắt, Vân Thư lại hơi hơi cầu môi. Nàng tới thời điểm liền mang đến một ít đồ vật Tuy rằng không tin chính mình Nhưng đối phương còn tính phối hợp Vân Thư cho hắn làm một loạt kiểm tra Càng thêm xác định vị này hưởng phúc đuổi lao ra đến chính là bệnh nhà giàu Mà ở sở hữu bệnh nhà giàu chung Đây là nàng gặp qua nghiêm trọng nhất một liệt Có thể đem thân thể bảo dưỡng thành bệnh nan y gì hết. Vân Thư cảm thấy trên đời cũng không ai Phòng chứng này cũng ứng chứng một câu Càng là có tiền người càng sẽ làm yêu Bọn họ thật nhiều bệnh đều là chính mình lăn lộn ra tới Tương phản những cái đó người nghèo, mỗi người thân thể khỏe mạnh. Nàng cảm thấy chính mình có thể thừa cơ làm điểm cái gì. Bùi lao ra trước kia nghe qua bùi ngọc khen vân thư, nói nàng học ý y rất có thiên phú, ý thuật cơ hồ đuổi kịp chính mình sư phó. Chính là bị nàng kỳ kỳ quái quái thủ pháp kiểm tra cùng nhìn chầm chầm sau khi, càng thêm cảm thấy bùi ngọc hẳn là sắc đẹp mê mắt. Phàm là y y giả có điểm năng lực, cái nào không phải học cái vài thập niên, chiếu bùi ngọc cho hắn truyền đạt nói tới xem này tiểu nha đầu tổng cộng học y y ấy bất quá 3 năm. 3 năm liền tính chẳng phân biệt ngày đêm học tập luyện tập đều không thấy được học được cái gì, nói gì y đi thuật cao siêu. Đương nhiên những lời này hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại cũng không có nói. Mặc kệ thế nào, nhân ra là bởi vì nhi tử lại đây giúp hắn, chẳng sợ cuối cùng vẫn là làm vô dụng công, cũng là một phen hảo ý. Phần 198. Như vậy tưởng tượng, bùi lao ra càng thêm phối hợp. Đại khái tình huống đã hiểu biết, chờ bùi ngọc trở về. Ta cùng hắn thương lượng hạ trị liệu phương án, bởi vì ta thời gian cũng không đầy đủ, đến lúc đó sẽ làm hạ nhân dựa theo kế hoạch tới. Ta hy vọng Đùi Lao Gia có thể giống vừa mới làm quyết định như vậy phối hợp. Vân Thư Hoan Thanh nói, Bùi Lao Gia càng là hiểu rõ, như vậy trị liệu cùng trước kia những cái đó đại phu cách làm không có gì khác nhau, đơn giản là đúng hạ uống thuốc. Nghĩ đến mỗi ngày đều ở làm, đó là gật đầu, có thể. Vân Thư vừa lòng gật gật đầu. Lúc này bên ngoài tựa hồ sáng chút, Vân Thư hiếp mắt nhìn lại. Phía trước còn âm thiên lại có trong ý tứ, đám mây hạ Thái Dương cũng bắt đầu phát ra mỏng manh quan mang, nhìn tựa muốn ra đại Thái Dương giống nhau. Lúc này cánh mũi gian đống bay tới hủ bại hương vị, vân thư nhíu nhíu mày đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, đem hai cái cửa sổ toàn bộ mở ra chi hảo. Bùi lao ra nghe được động tĩnh tưởng ngăn cản khi đã chậm, tuy rằng Thái Dương cũng toát ra một chút, nhưng gió lạnh cũng co vài sợi, cửa sổ một khai, nhận thấy được gió lạnh bùi lao ra hoàn toàn là thói quen liền muốn ho khan. Hắn sú mặt theo bản năng che miệng ho khan Một bên nhìn về phía vân thư Quan Khu khu đóng lại Nàng chẳng lẽ không biết chính mình một trúng gió liền ho khan sao Nhưng mà trong phòng lại không có bất luận cái gì đáp lại Bùi lao ra nửa ngày không nghe được quan cửa sổ thanh Vừa nhấc đầu đó là đó là càng khí Cửa sổ khai cũng liền thôi Phía trên cửa sổ nhỏ thế nhưng cũng mở ra Mà nay nàng lại vẫn đem hắn cố ý che một nửa môn cấp hai Nếu không phải thân thể nhược không có gì sức lực Bùi lao ra hận không thể tiến lên đem người kéo ra, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Trật Liên có chút hoài nghi nàng dụng ý, xác định tới là giúp hắn chữa bệnh, không phải làm hắn trước tiên chết. Trong phòng không ai nói chuyện, chỉ có bùi lao ra áp lực không được ho khăn thành, một tiếng tiếp theo một tiếng hơi có chút tê tâm liệt phế ý vị. Vân thư phản phất này sẽ mới nhớ tới hắn giống nhau, sớm có chuẩn bị từ không gian lấy ra một vật. Đi đến đã khụ đến đầy mặt đỏ bừng, phản phất một hơi liền phải thượng không tới bùi lao ra trước mặt. Đem trong tay đồ vật trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, đường phun, hàm chứa. Bùi lao ra chính khủ khó chịu, trong miệng đột nhiên nhiều cái đồ vật, lại sú lại khổ, theo bản năng chuẩn bị nhổ ra, lại nghe đến vân thư nói, ngừng động tác. kia đồ vật cũng không biết là cái gì, một lát công phu, trong miệng liền quanh quẩn một cái mùi lạ, đây là cái gì? Vừa mới dứt lời, lại uổng phí ý thức được cái gì, kinh ngạc trận tròn đôi mắt, dối tay che lại hết hầu. Hán! Như thế nào cảm thấy không nghĩ khủng? Vân Thư xem hắn bộ dáng, liền biết hắn khẳng định cảm giác được. Kỳ thật đây là một loại chuyên môn ứng đối loại này thấy phong liền ho khan làm dược liệu, chính là lai lịch có điểm ghê tởm, thành phần có nào đó động vật phân. Cho nên nàng cũng không có nói cho bùi lao Gia là cái gì, chỉ nói là một loại dược liệu. Chính văn chương 318. Nhiều năm như vậy, bùi lao Gia bị hết hầu khó chịu ho khan đến hộp máu tình huống đều có. Mỗi khi bị tra tấn đều tưởng như vậy đã chết tính. Lại không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ có như vậy thoải mái thời điểm. Hắn kinh ngạc cảm thụ được trong miệng tình huống, đích xác không cảm thấy tưởng ho khan. Một bên cũng tò mò, rốt cuộc là cái gì dược liệu, lại là như vậy dùng được. Hắn bất quá mới vừa hàm nhập trong miệng, liền không nghĩ ho khan. Theo lý thuyết nếu là có loại này dược, trước kia những cái đó đại phu vì sao không cho hắn dùng, chẳng lẽ còn là bị phương. Hắn theo sau đem tâm lý ý tưởng nói cho vân thư, được đến thật là đối phương gật đầu ứng chứng. Liên bởi vì cái này dược, bùi lao ra chợt liền cảm thấy, lần này nếm thử có lẽ cũng không tồi. Bùi ngọc ngày thường đều là giữa trưa mới có thể trở về, nhưng nghe quản gia truyền tin nói vân thư tới sau, không bao lâu người khác liền đuổi trở về. Bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, trong nhà sản nghiệp đều phải tập hợp kiểm tra, sự tình lại nhiều lại tạm, bùi ngọc tự sau khi trở về liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hỏi hạ nhân, nói là khách nhân cùng lao ra một khối ở hoa viên giải sầu khi, bùi ngọc chỉ cho rằng nghe lầm. Hắn cha kia bệnh không thể gặp phòng, hiện tại không cần chính mình dàn dò, hắn cũng sẽ khó chịu không bước ra cửa phòng. Đến nỗi vân thư cùng không có khả năng biết rõ hắn cha có cái này bệnh còn cùng hắn ra tới. Hắn tưởng nhất định là hạ nhân nhìn lầm, nói không chừng là bùi hạo. Kia tiểu tử khoảng thời gian trước điên chơi một tháng sau, tính cách nhưng thật ra thành thật chút. Khởi điểm cho rằng hắn là lớn định tính, nhưng trong lúc vô ý phát hiện một sự kiện, bùi ngọc mới biết được chính mình cái này để để lại là tình đầu sơ khai. Chẳng qua ngày thường cùng cái hốn người dường như tiểu tử thúi, lại không muốn cùng hắn cái này thân đại ca nói, nếu không phải hắn ép hỏi từ nhỏ hầu hạ bùi hạo người, chỉ sợ cái gì đều còn không biết. Nghĩ đến bùi hạo đối Vân Thư rất có hảo cảm, có lẽ sẽ cùng nàng nói cũng không nhất định. Trên thực tế bùi hạo đích sắp đi, chỉ là không dám hiện thân. Vân Thư cũng không tưởng cùng một cái lão nhân ra tới toàn bộ, chỉ là đãi ở cái kia phòng cảm thấy có chút nhàm chán. Đi lên nàng tìm mấy cái hạ nhân một người cho một bao bột phấn. Làm cho bọn họ đặt ở lương hương, đặt tại phòng tứ giác, đem phòng hàn khí hơn đi. Lập tức liền phải hạ tuyết, nếu là đến lúc đó kia phòng chỉ sợ khí lạnh càng sâu. Đến lúc đó bùi lao ra như vậy suy yếu người, khẳng định không chịu nổi. Vân Thư thậm chí thực không khách khí nghĩ tới, nếu không phải chính mình tới, vị này bùi đại lao ra có lẽ liền năm nay đều chịu không nổi. Lúc này nàng đang đứng ở bùi ra hoa viên đỉnh hóng gió chung, bùi lao ra chống cái gậy gộc, vẻ mặt hứng thú nhìn bốn phía phảng phất trước kia không thấy quá vườn dường như. Trên thực tế, bùi lao ra đều không nhớ rõ chính mình ban ngày tới vườn là khi nào. Bởi vì vườn thụ tương đối nhiều, phong cũng lớn hơn nữa, ngày thường đều là tránh đi đi tới. Cho nên vừa mới nghe được vân thư nói ra đi một chút, thuận miệng nói tiếp cũng nghĩ ra được nhìn xem. Đại khái là lần đầu ra tới không hề ho khan, bùi lao ra tâm tình thật tốt, thường thường chủ động cùng vân thư nói chuyện. Vân thư lời nói thiếu, nàng ra tới vốn dĩ chính là vì thanh tĩnh chỉ chờ Bùi Ngọc trở về thương lượng một chút việc liền rời đi hiện giờ bên thai vẫn luôn có người đang nói chuyện làm nàng rất có loại hứa phu viễn tại bên người cảm giác quen thuộc lại nói tiếp kia lão Đông Tây mấy ngày trước đưa nhà nàng người sau khi trở về người liền không biết đi đâu lần trước thuận miệng hỏi câu không nghĩ tới tôi nhất thế nhưng móc ra một phong thơ tới cấp nàng nguyên lai lão Đông Tây thấy nội lực khôi phục tính toán tìm mấy năm nay đuổi giết quá kẻ thù tính sổ đi lên mang đi vân thư cấp thuốc viên nói là hảo hảo nghiên cứu Cuối cùng thực không biết xấu hổ nói, hắn lần này sẽ rời đi thật lâu, làm Vân Thư một nhà đường nghị hắn. Vân Thư xem xong tin sau, trực tiếp đem tin ném tới bếp lò thiều sạch sẽ. Rời đi còn vừa lúc, nàng mừng rỡ thanh tĩnh. Bùi ra hoa viên phong cảnh rất là không tuổi, tuy rằng đã bắt đầu mùa đông, đập vào mắt vẫn là xanh biếc, có thể thấy được ngày thường như thế nào tỉ mỉ che chở. Liên ở trong đình này sẽ, có chút nha hoàn hạ nhân trải qua, bọn họ phần lớn đều sẽ tò mò xem ra liếc mắt một cái trong đó dừng lại ánh mắt nhiều nhất chính là ở bùi lao ra trên người đại khái là to mò bùi lao ra đứng ở trong gió như thế nào không có việc gì mà quản gia ở phụ cận thủ thế nhưng cũng không thúc dục về phòng vân thư đứng hồi lâu chỉ cảm thấy mặt đều bị gió thổi lạnh sau hơi hơi nhũn như mày. phu cận một đạo hơi thở đái ở kia hồi lâu vẫn không núc ních khởi điểm nàng tưởng bùi ngọc hộ vệ nhưng kia hô hấp lại khi nhẹ khi trọng rõ ràng không có nội lực mặt sau nàng giả vờ tùy ý nhìn lướt qua phát hiện tránh ở thụ hậu thân ảnh một góc mới biết được là ai, không biết đối phương muốn làm cái gì, như vậy lành Thiên nút ở phía sau mặt vẫn không lúc nhích, cho nên hắn không ra, Vân Thư cũng làm bộ không biết. Tình huống như vậy, liên tục đến Bùi Ngọc trở về lúc này mới đình chỉ. Quản gia liền đứng ở giao lộ chờ, lấy ứng đối đột phát tình huống, bởi vậy cái thứ nhất nhìn đến lại đây Bùi Ngọc. Trong đình Vân Thư nghe được quản gia hô Thanh Đại thiếu gia khi, giữa mày nhăn ngân nháy mắt vút thẳng, rốt cuộc đã trở lại. Bùi lão gia thản nhiên không biết, hắn như là không sợ lanh giống nhau. Ngồi ở rất lạnh biên trên ghế Vừa mới quản gia sợ hắn bị cảm lạnh bưng ly trà nóng Bên trong còn thả một khối lát gừng Bùi lao ra một bên uống hơi cay nước trà Một bên thích dí nhìn hoa viên Hảo tâm tình liền kém viết ở trên mặt Mà bùi ngọc lại đây khi Nhìn đến chính là như vậy một bộ hài hòa hình ảnh Hắn theo bản năng nhăn lại mi Đang muốn nói chuyện Rồi lại nhận thấy được bùi lao ra biểu hiện bình thường Hoàn toàn không có ho khan tình huống Nhất thời liền giật mình Quản gia vốn định trước tiên nói Chính là bùi ngọc vội vã lại đây không nghe hắn đem nói cho hết lời. Nhìn thấy hắn nhìn trong đình lao ra giật mình lang bộ dáng, vội nói, là vân cô nương cấp lao ra dùng dược liệu, hiện giờ lao ra chỉ cần hàm chứa kia dược, mặc dù là trúng gió cũng không ho khan. Mặt sau còn nói thần kỳ linh tinh nói, nhưng bùi ngọc rõ ràng không có lại nghe. Người khác đã là ngân bước đi vào đình, nhìn rõ ràng biết chính mình tới mà xoay người thiếu nữ, khe cười nói, vân thương, người đã đến đến rồi. Ân. Vân Thư nhìn đến Bùi Ngọc thời điểm là có chút ngoài ý muốn. Bất qua mấy ngày không gặp, đối phương hoàn toàn không có trước kia khí phách hăng hái bộ dáng, bởi vì mệt mọi biểu hiện quá mức rõ ràng. Dung nhan vẫn là như vậy như Ngọc Tuấn Lãng, chính là hồ cha lại cũng toát ra một tầng, nhìn có vài phần tăng thương. Thấy Vân Thư nhìn chầm chầm chính mình nhìn vài giây, Bùi Ngọc rõ ràng biết, giơ tay vướt ve cầm dâu, bất đắc dĩ nói, vận quá, làm ngươi nhìn đến ta bộ dáng này. Lại vội cũng muốn nghỉ ngơi. Bùi ra không phải như vậy nhiều người, há tất chuyện gì đều tự tay làm lấy. Bùi ra sinh ý nhiều sẽ vội vân thứ biết, trước kia nàng liền nghe nói bùi ngọc làm việc nghiêm túc đến cố chấp, lúc này xem hắn bộ dáng này, đảo không phải ngoài ý muốn, mà là vô pháp lý giải. Bùi ngọc nghe được nàng lời nói quan tâm, trong lòng ấm áp, đang muốn nói chuyện, lại thấy hai người còn đứng, liền nói, đi trước trước phòng đi, ta làm người bị chà nóng. Nói xong lại phân phó quản gia đem bùi lao ra mang về. Liền tính không ho khan cũng không thể như vậy chúng gió. Bùi lao ra rõ ràng không có xem đủ, nhưng ở nhi tử kiên trì hạ, không thể không trở về phòng. Sau đó bùi ngọc dẫn đường, vân thư đuổi kịp, đi rồi vài bước, nàng lại nghĩ đến cái gì nhìn về phía nơi xa thụ, vốn định mở miệng, sau nghĩ đến cái gì, dứt khoát lại chưa nói. Chính văn trường 319. Cơ hồ ở vân thư cùng bùi ngọc mới vừa đi, nhánh cây liền giật giật, bùi hạo từ sau thân cây đi ra, cao mày, vẻ mặt tâm sự bộ dáng bên kia vân thư trước tiên liền nghĩ tới bùi lao ra trị liệu phương án phải cho bùi ngọc thảo luận gần là một loại chi tiết mà bùi ngọc chưa từng dự đoán được nàng đối nhà mình cha bệnh như thế tự tin toàn bộ hành trình đều nghiêm túc nghe cuối cùng nghe nói hảo hảo phối hợp trị liệu có lẽ người có thể trưởng thọ sau nam nhân trong mắt hiện lên ngoài ý muốn cùng kinh hỉ hắn gấp không chờ nổi do hỏi tới nay xác định chính mình không có nghe lầm người xác định là khỏi hẳn vân thư thấy hắn rõ ràng nghe được lại không xác định bộ dáng khó được nhìn đến như vậy hắn liền cũng kiên nhẫn lặp lại ngươi không nghe lầm ta nói khỏi hẳn chính là làm bùi lao ra biến thành người bình thường ý tứ dứt lời nàng bưng lên trên bàn trà nóng uống một ngụm thời tiết có điểm lạnh mặc dù có nội lực hộ thể quanh mình cũng đều là lạnh cam cam trà nóng xuống bụng hàn ý nháy mắt biến mất vân thư thoải mái thả lỏng hô hấp lại ở kia một khắc nàng động tác hơi hơi một đốn làm sao vậy bùi ngọc thấy nàng ánh mắt hướng tới phòng phía trên nhìn tựa không lớn vui vẻ bộ dáng Theo bản năng nhìn qua đi, lại cái gì đều không có, bất quá đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt khi, lại đột nhận thấy được một kia hơi thở. Phần 199 Kia hơi thở tựa hôn độn hạ, vì thế mới làm Bùi Ngọc tìm được một kia manh mối. Hắn nhìn nhìn Vân Thư, nàng trong ánh mắt lập loè không riêng gì không vui còn có một kia bất đắc dĩ. Lập tức lại nhìn về phía nóc nhà, trong mắt rõ ràng mang theo một tia hiểu rõ. Hắn giả vờ không biết, đồng dạng bưng lên trước mặt nước trà, lại là không có uống, tựa thuận miệng hỏi. Lúc trước bá mâu nói ngươi đi Nam Nguyên, một đường còn thuận lợi. Con hảo, chính là khi trở về mang theo cái phiền thoái. Vân Thư nghe vậy sứng suốt, chật hư một tiếng, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Bùi ngọc ánh mắt hơi lóe, khởi điểm hắn chỉ là suy đoán, nhưng nghe được Vân Thư trả lời, lại càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Tầm mắt cũng càng thêm ôn nhuận, bất quá lúc này bên trong còn mang theo một tia xin lỗi, đều sẽ tới liền hảo, hy vọng ta phía trước hỗ trợ giấu giếm sự tình không có cho ngươi mang đến bối rối giấu Vân Thư hỏi lại, Bùi Ngọc vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối diện thiếu nữ vẻ mặt hoài nghi xem ra, kia trong mắt rõ ràng mang theo lạnh lùng sắc khí, lập tức xứng sốt, ý thức được tự mình nói sai. Chính là ở ánh mắt kia ép hỏi hạ, muốn thu hồi lời nói đã chậm. Cùng thời gian Bùi Ngọc nhận thấy được trên nóc nhà hơi thở lại hỗn độn hạng, càng thêm xác định hai người còn không có hoàn toàn thẳng thán, không khỏi chịu chịu khoe miệng. Ngươi biết đến, ta không thích người khác nói chuyện lưu một nửa. Vân Thư đã không có kiên nhẫn chờ. Giọng nói của nàng âm trầm chầm, chầm, xem ra ánh mắt cũng là tràn ngập uy hiếp. Bùi Ngọc giả vờ không được tự nhiên khụ khụ, bất chấp đang ở làm cho người khác mặt nói nói bậy, vớt chốt mũi nói, kỳ thật lúc trước thừa phong sự ta là biết được, nhưng khi đó tưởng cùng thừa phong so cái cao thấp, cho rằng lợi dụng hắn không ở thời gian cùng ngươi càng thêm quen thuộc chút, chính là ta quá xem trọng chính mình. Xôn sao? Bùi Ngọc lời nói còn chưa nói xong, nóc nhà chuyển đến một tiếng động tĩnh. Hai người đồng thời ngầm đầu lại nghe như gạch ngói chạy xuống thanh xuân sao rơi xuống thuận thế nhìn về phía cửa thật là một bóng hình theo tiếng rơi xuống bùi ngọc ngơ ngác nhìn cổng lớn đi tới thân ảnh chưa phản ứng lại đây trước mặt đã là tối sầm lại tiếp theo tiếng gió lưu động hắn phản xạ tính đứng dậy lui về phía sau một bước chỉ nghe dầm một tiếng vừa mới ngồi ghế rửa theo tiếng vỡ ra kinh ngạc nhìn một màn này bùi ngọc vẻ mặt hắt tuyến hắn ngay sau đó nhìn trước mặt bổ đứng đã đã chết người ấp úng mở miệng thừa phong người đã trở lại nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không cho mặt mũi kia sắp xếp trước lạnh nhạt mặt lúc này đen nhánh một mảnh toàn thân đều tản ra vèo vèo khí lạnh ngữ khí càng là âm trầm khi đó rời đi người đáp ứng thay ta chiếu cố nàng nguyên lai chính là như vậy chiếu cố nếu sớm biết rằng hắn đánh chính là cái này chủ ý vệ thừa phong thể không tới tìm hắn Bùi ngọc cũng có chút xấu hổ hắn cùng vân thư nói thẳng nhiên là bởi vì hai người bởi vì việc này mình sát thẳng than quá hắn cũng biết chính mình không có cơ hội Chính là đối mặt vệ thừa phong, cái này tốt nhất bằng hữu, Bùi Ngọc thừa nhận chính mình làm không đạo nghĩa, có chút xin lỗi. Một bên vân thư còn lại là ngơ ngác nhìn hai người, từ biết hắn thế nhưng trộm theo tới khi đó, nàng liền lửa giận kích động. Nhưng ở nghe được hắn mới vừa nói câu kia làm Bùi Ngọc chiếu cố chính mình nói khi, trong lòng khó tránh khỏi vừa động. Nguyên lai like lúc trước hắn rời đi tuy rằng vô thanh vô tức, thế nhưng làm ơn Bùi Ngọc hỗ trợ chiếu cố nàng sao. Nàng không khỏi nhìn về phía trước người nam nhân. Lọt vào trong tầm mắt thật là nam nhân thẳng tắp đứng thẳng phía sau lưng. Mạc Danh vừa mới lòng tràn đầy lửa giận nháy mắt biến mất. Thấy hắn nâng bước lên trước, tựa muốn cùng Bùi Ngọc động thủ, Vân Thư lúc này mới ngồi không yên, hắn thân thể kia nếu là lại động nội lực chính là muốn mệnh, đó là lắc mình tiến lên, ngăn lại hắn động tác, ngươi động thủ thử xem. Có thể là quá vội vàng, Vân thư nữ khí cũng không thế nào hảo. Mà một màn này rơi xuống vẻ thừa phong trong mắt, lại thành nàng ở giữ nhìn Bùi Ngọc. Trong lòng chua xót khó chịu. Há miệng thở dốc, lại nghĩ đến chính mình năm đó không một tiếng động rời đi, mà sau còn làm những cái đó sự, so sánh với Đùi Ngọc đích sát so với hắn càng có tư cách đứng ở bên người nàng. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, đáy mắt cô đơn hơi tung lướt qua, cuối cùng bình phục cảm xúc, thấp giọng nói câu, "Xin lỗi." Vân Thư vừa muốn mở miệng, ngẩng đầu chính nhìn đến hắn đáy mắt nồng đậm xin lỗi, giật giật miệng, lời nói còn chưa nói ra tới, liền thấy hắn xoay người rời đi. Tấm lưng kia hiển nhiên quanh quẩn cảm xúc, Vân Thư nhận thấy được lúc nào Nam nhân đã nhìn không tới thân ảnh, là ta chọc hắn sinh khí, vừa lúc chúng ta cũng nói xong rồi, ngươi đi tìm hắn đi. Bùi Ngọc đem hết thể xem ở trong mắt, đối bạn tốt ý tưởng trong lòng biết rõ ràng, đang chuẩn bị đưa vân thư rời đi, lại thấy vốn là đứng ở cửa thiếu nữ, dừng một chút sau thế nhưng lộn trở lại tới một lần nữa ngồi xuống. Bùi Ngọc vẻ mặt khó hiểu, lại nhìn xem đã không có tung tích bóng người, cảm thấy dám như vậy làm lơ hắn cũng cũng chỉ có vân thư, đồng thời cũng minh bạch nếu là nàng. Thừa Phong khẳng định sẽ không sinh khí. Lập tức đành phải một lần nữa dịch tới ghế dựa, ngồi xuống, ngươi có phải hay không còn có chuyện muốn nói. Vân Thư thưởng thức hắn nhảy bén độ, cũng không che giấu gật gật đầu, ngươi nói biết hắn một ít việc, như vậy về thân phận của hắn ngươi biết nhiều ít. Nàng nói xong đó là xem ra, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Bùi Ngọc rõ ràng nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, biểu tình thực bình tĩnh. Này cũng làm Vân Thư càng thêm xác định, về Thừa Phong thân phận hắn là biết đến. Nói cách khác. Lúc trước nàng tưởng không sai, cùng hắn có quan hệ mấy cái, chính mình thật là cuối cùng một cái biết thân phận của hắn, lại còn có chỉ là cái đại khái. Nếu là thừa phong sự, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Bùi Ngọc lại nói. Vân Thư thuận thế nói, vậy đem ngươi biết đến đều nói một chút đi. Bùi Ngọc, cảm giác cho chính mình đảo cái hô to. Lại cũng một lời nói một gói vàng, nghị nghị trực tiếp từ chính mình cùng vệ thừa phong nhận thức bắt đầu nói lên. Này một giữa trưa. Vân Thư cùng Bùi Ngọc hai người ngồi ở phòng hàn huyên nửa canh giờ. Tuy rằng toàn bộ hành trình đều là Bùi Ngọc nói chuyện, Vân Thư trên mặt lại vô nửa điểm không kiên nhẫn. Chính văn trường 320. Vân Thư cũng không nghĩ tới, về thừa phong chuyện xưa thế nhưng so nàng tưởng tượng còn muốn khúc chết phức tạp, tràn ngập mạo hiểm cùng nhấp nô. Liên cùng nàng trước mắt xem qua giống nhau, không giống nhau bắt đầu, không giống nhau kết quả. Dựa theo Bùi Ngọc nói, hai người là ở 15 năm trước nhận thức, tính lên lúc ấy bất quá năm tuổi. Mà vệ thừa phong khi đó mới từ Nam Nguyên lại đây, vì thế thân ở Biệt Trang bệnh chết Đại Chu Nhị Vương ra, ở Lương Đình Trấn lấy Tây Hoàng gia Biệt Trang đãi mấy năm, trong lúc này ngẫu nhiên đi Lương Đình Trấn, hai người liền đạo. Đùi Ngọc từ nhỏ thông minh, cố ý cùng vệ thừa phong kết bạn, hai người thực mau trở thành bằng hữu. Nay phân tình cảm liên tục đến lớn lên, không những không có bởi vì cho nhau chi gian chênh lệch trở nên đơn bạc, ngược lại càng thêm nồng hậu. Vệ thừa phong thân phận cũng là 10 tuổi năm ấy, đùi Ngọc vô tình phát hiện lúc ấy tình huống đặc thù, Bùi Ngọc tuy rằng khiếp sợ kinh ngạc, cũng vì thế cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, nhưng sau lại vẫn là hòa hảo trở lại. mấy năm nay hai người cố tình không có nói cập về thân phận sự tình, chính là lo lắng biên giới thượng xung đột. nói lên cái này, Bùi Ngọc ngữ khí rất là phức tạp. mấy năm nay hắn bởi vì vệ thừa phong quan hệ, thâm nhập hiểu biết quá Nam Nguyên, mới biết được hắn năm đó sinh tồn điều kiện như thế nào gian khổ. thừa phong mẫu phi là bị Nam Nguyên hoàng hậu hãm hại vào lãnh cung, còn bị cắt đầu lưỡi phế đi tứ chi nếu không có hắn thông minh biết thu liễm mũi nhọn hoàng hậu vạn sẽ không lưu chữ hắn thừa phong là thế hoàng hậu chắn một mũi tên mới có hiện giờ bệnh cũ sau lại làm bộ mất trí nhớ và hoàng hậu danh nghĩa năm đó nam Nguyên hoàng thất con nối roi bạc nhược, hoàng hậu ấu tử lại xảy ra chuyện mặc kệ xuất phát từ cái gì cái gì tâm hoàng hậu đỡ thừa phong đương thái tử đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang nam Nguyên thám tử nghe được đại chu nhị vương ra bộ dáng cùng thừa phong có vài phần tương tự hoàng thượng liền nổi lên Ly miêu đổi thái tử tâm tư Rất nhiều sự tình, Bùi Ngọc cũng không biết như thế nào đi nói. Tuy rằng bị nhận ở Hoàng hậu danh nghĩa, nhưng năm đó vệ thừa phong quá cũng không tốt. Hoàng hậu tính tình quái dị, lại đa nghi ghen tị, thường xuyên nửa đêm không ngời khi vì phát tiết cảm xúc cầu đả hắn, có chút dấu vết hiện giờ còn ở. Chứ bỏ này đó, chỉ cần hơi chút ngắm lại, vài tuổi hài tử vượt qua biên giới, mạo nguy hiểm thế thân một cái khác quốc gia vừng ra, hung hiểm cùng khó khăn có thể nghĩ. Năm đó vì không lộ nhân, vệ thừa phong tận lực bảo trì cho mặc thế cho nên mặt sau người thật sự ít lời là nhạt. Bùi Ngọc nói xong này đó, trong mắt còn mang theo phức tạp cảm xúc, thật lâu không thể bình ổn. Trên thực tế vân thư tâm tình cũng là dao động cực đại. Lúc trước không hỏi, cũng không phải không quan tâm, mà là tưởng trở vệ thừa phong chính mình cùng nàng thẳng thắn. Nhưng là đối phương vẫn luôn không nói, nàng đó là tò mò, mà nay nghe xong Bùi Ngọc nói mới hiểu được hắn vì sao không để cập tới. Loại chuyện này, tuy tiện vừa nói chính là không tốt hồi ức, hẳn là không nghĩ hồi tưởng. Liên như chính mình kiếp trước, một người cơ khổ sinh hoạt, tuy rằng mặt sau dần dần thói quen, nhưng một người khi cô đơn cùng bất đắc dĩ cái loại này ký ức vĩnh viễn đều sẽ lưu tại đại nào chỗ sâu trong, chỉ cần vượt qua ra tới, đó là một loại thống khổ. Nghĩ đến đây, nàng chợt có chút đồng tình cùng đau lòng hắn. Vân thư trợt liền đứng lên, ta tưởng ta còn là đi về trước một chuyến đi. Bùi ngọc bị nàng động tác kinh ngạc hạ, lại thấy nàng trên mặt biểu tình, liền biết cái gì, cười nói, đi thôi. Từ bùi phủ rời đi sau. Vân Thư bừng tỉnh phản ứng lại đây, đi đột nhiên, nói tốt phải cho Bùi Ngọc Phương Thuốc quên để lại. Chỉ phải lại lộn trở lại đi một chuyến, đem Phương Thuốc thân thủ đưa tới trong tay đối phương, lúc này mới từ bỏ. Vân Thư không có đi Vương Trăng cũng không có chiếu Vương Tài Phong, mà là trực tiếp trở về thôn. Tần Thị còn không có trở về, Vân Phong người cũng không hề, vào cửa nhìn đến Tô Nhất cùng Cổ An ở phòng bếp nói cái gì, đó là hỏi, hắn đâu? Cái này hắn là ai? Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Cổ an đối vấn đề này có chút ngoài ý muốn. Tô nhất nói thẳng nói, hắn nói đi tìm tiểu thư ngươi. Vân Thư sửng sốt, nói cách khác hắn còn không có trở về. Nghĩ đến lúc trước chính mình vì nghe Bùi Ngọc nói chuyện của hắn, ở hắn đi rồi không quan tâm để lại nửa canh giờ, chợt có chút hối hận, chẳng lẽ là hắn sinh khí. Nàng theo bản năng trở về đi, tưởng lại đi nhìn xem, nào biết mới vừa đi tới cửa, liền theo vào tới người đâm vào nhau. Quen thuộc hơi thở sông vào mũi, Vân Thư trên mặt vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là kia trương quen thuộc mặt. Nàng trong lòng đống dưng buông lỏng, bật thuốc lên nói, ngươi đi đâu, như thế nào hiện tại mới trở về. Liên nàng chính mình cũng chưa chú ý tới trong giọng nói khẩn trương cùng lo lắng. Bản thân bởi vì phía trước sự còn có chút ghen nam nhân, nhìn đến chủ động nắm lấy chính mình không nói, lại vẫn ở lo lắng cho mình. Lúc trước sở hữu ý tưởng trong khoảnh khắc trở nên biến mất sạch sẽ, trong lòng chỉ có nóng hầm hập cảm giác. Hắn theo bản năng duỗi tay ngăn lại trước người người, xin lỗi. Làm ngươi lo lắng Nếu là nguyên lai like vân thư Tất nhiên sẽ hồi một câu ai sẽ lo lắng ngươi Chính là lúc này đây Nàng lại không nói như vậy Mà là nâng đầu bất mãn Ngươi biết liền hảo Thoải mái hào phong thừa nhận chính mình thật sự lo lắng hắn Vệ thừa phong khỏe môi phát hỏa ra một kia sung sướng độ cùng Lòng bàn tay một phóng Một cái xanh biếc tượng Phật Ngọc Bội rất xuống dưới Vân thư chỉ cảm thấy khỏe mắt có một kia lục quang Theo sau mới phát hiện là một cái dùng tơ hồng hệ Ngọc Bội đang muốn dò hỏi. Đỉnh đầu liền chuyển đến nam nhân thanh âm, khi trở về nghe người ta nói phụ cận chùa miếu thực linh, liền đi cầu cái. Người nếu không thích cũng có thể không cần. Mặt sau một câu là vệ thừa phong suy nghĩ sau hơn nữa. Phần 200. Bởi vì hắn nhớ tới trên người nàng còn có một cái khác nam nhân ngọc bội. Chỉ là vừa mới dứt lời, trong tay đó là không còn. Vân thư đã là tiếp nhận kia ngọc bội, đeo đi lên. Bởi vì là hoạt động tiếp lời, nàng điều chỉnh một cái thích hợp lớn nhỏ, mang hảo sâu đặt ở bên trong quần áo. Dùng tay đẻ đẻ, lúc này mới ngẩn đầu xem hắn, ta rất thích. Nam nhân giật mình lăng biểu tình còn không có thu hồi, đối thượng nàng mang theo tươi cười đôi mắt, như là bị cảm nhiễm, hát mâu chung cũng là vượng nhiễm ra say lòng người ý cười. Tuy rằng biết nàng câu này thích có thể là chỉ là vì làm hắn cao hứng, nhưng chính là cái này lý do, mới làm hắn cảm thấy sung sướng. Nguyên bản cho rằng này liền xong rồi. Vệ thừa phong thuận thế nắm tay nàng chuẩn bị vào nhà, bên cạnh người người lại là bất động, hắn lại lôi kéo. Đối phương như cũ không phản ứng, không khỏi nghi hoặc nhìn lại, làm sao vậy? Vân thư là có chút lời muốn nói, cũng không biết như thế nào mở miệng. Nàng tâm mắt hướng bên đảo qua, tô nhất liền tiếp thu đến nàng ám chỉ, thông minh vô vô cổ an bả vai, hai người đi sau phòng. Vệ thừa phong tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, hắc mâu trung quang mang khẽ nhúc nhích, Liên ở hắn nghiêng đầu nhìn lại khi, thiếu nữ thanh âm đã là huyển chuyển chuyển đến, có chuyện ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút, về phía trước cái kia ngọc bội. Không nghĩ tới nàng muốn nói chính là việc này, vệ thừa phong tuy rằng ngoài ý muốn, lại là nghiêm túc nhìn nàng, chủ động nói, ta minh bạch kia khối ngọc đội đối với ngươi tầm quan trọng, phía trước sự, ta sẽ không can thiệp ngươi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Vân thư thấy hắn hiểu lầm, lập tức nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta đối nghiêm chư không phải ngươi tưởng cái loại này cảm tình. Chân chính thích nghiêm chư chính là nguyên thân, cũng không phải nàng. Chính văn chương 321. Nhưng vệ thừa phong rõ ràng không quá tin tưởng. Hắn hiếp con ngươi tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Thư, hảo nửa ngày mới nói, ta nói rồi, sẽ không để ý. Ngụ ý, Vân Thư không cần phải nói những lời này làm hắn yên tâm. Tuy rằng trong lòng có chút cao hứng, nhưng vệ thừa phong sẽ không thừa nhận. Vân Thư phát giác nói thật ra thế nhưng không ai tin tưởng, có chút bất đắc dĩ, trước kia sự thật là thật sự, nhưng ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, những cái đó sự không liên quan gì tới ta. Ít nhất cùng nghiêm trư ở bên nhau người cũng không phải nàng. Nếu không phải xuyên qua trọng sinh loại sự tình này quá khó có thể làm người tin tưởng, vấn thư nhưng thật ra tưởng nói cho chính hắn thân phận thật sự. Nàng cho rằng còn muốn lại phí chút mối lưới, nam nhân lần này xác nhận thật gật đầu, bừng tình nói, cũng là, những cái đó sự lại không phải ngươi tính cách có khả năng làm ra tới. Bất quá hắn cũng không phủ nhận, lúc trước cổ an thế hắn hỏi thăm phía trước những cái đó nàng sợ làm tình thâm sự kiện khi, trong lòng chua sót cùng hâm mộ. Mặc kệ ra sao nguyên nhân hắn chỉ cần nàng hiện tại này trái tim là thuộc về chính mình là được. Nam nhân dày rộng cánh tay cường mà hữu lực vòng lấy Vân Thư vòng eo, lúc này đây hắn gần sắt nàng khuôn mặt, nhẹ giọng nỉ non, nếu về sau có thể vẫn luôn như vậy, nên thật tốt. Vân Thư rất muốn đáp lại việc này rất đơn giản, nhưng lại cảm thấy chính mình nếu là nói quá lộ liễu đó là đỏ mặt không nói gì. Nàng phát hiện cùng người nam nhân này ở bên nhau sau, chính mình trở nên không giống chính mình, luôn là dễ dàng ngưỡng ngùng Có đôi khi có chút cảm thấy thẹn, Nhưng có việc lại vì loại cảm giác này mà tim đập ra tốc, quên chăng chính mình. Nàng lần đầu duỗi tay hồi ôm hắn, chỉ là cánh tay của nàng không có như vậy trường, miễn cưỡng vòng lấy nam nhân vòng eo, lại giống như ôm một viên đại thụ. Nàng đem đầu lại gần qua đi, lắng nghe bên thai nhảy lên tiếng tim đập, cảm thụ nam nhân thân thể chuyển đến độ ấm. Lại vào lúc này, hai người sau lưng chuyển đến một đạo ho khăn thanh, khu cụ. Vân Thư hoàn toàn quên mất còn ở cổng lớn. Nghe được thanh âm thời khắc đó càng là vì chính mình xem nhẹ có người tới gần mà cảm thấy mất mặt. Nàng điện giật thu hồi khi, lại bị nam nhân phát hiện động tác, đột nhiên duỗi tay túm chặt nàng. Hơn nữa rất là bình tĩnh thông dong mang theo vân thư xoay người qua đi, nhìn ngoài cửa người, hơi hơi như mày sau, ra tiếng nói, thôn trưởng. Người tới thật là lưu hồng thiện, hắn xa xa nhìn đến vân thư cửa nhà đứng một người nam nhân, tuy rằng tò mò, lại không thấy rõ hắn đang làm cái gì. Thằng đến đi tới cửa mới thấy rõ ràng còn có vân thư cũng ở, nhưng lúc này lui về rõ ràng chậm, đành phải ra tiếng đánh vỡ này tốt đẹp một màn. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, trước mắt khuôn mặt anh Tuấn Uy nghiêm nam nhân thế nhưng biết chính mình. Hắn tuy rằng nghi hoặc, trên mặt như cũ mỉm cười, kẻ hèn họ lưu, công tử là. Dứt lời đôi mắt lại là hướng vân thư trên người gáo. Vân thư nguyên bản còn có vài phần xấu hổ, có thể thấy được bên người người vẻ mặt bình tĩnh, liền biết hắn sớm biết rằng có người lại đây lại cố ý không có nói tỉnh chính mình, giáp tâm bất lương. Đây là nàng cùng hắn như thế thân mật dưới tình huống lần đầu tiên bị người ngoài nhìn đến. Biết Lưu Hồng Thiện người này nếu là không biết rõ ràng, không chừng cùng Chu thị mấy cái nói như thế nào bố trí nàng. Chỉ phải nhịn xuống cả người khó chịu, nói, người trong nhà. Ngươi tới tìm ta có việc. Lưu Hồng Thiện hiển nhiên không hài lòng cái này trả lời, từ cùng Vân thư hiểu biết sau, biết nàng nhìn mặt lãnh, trên thực tế đối bọn họ nhiều có dung túng, liền trực tiếp lại hỏi Người nhà. Không nghe nói ngươi có mặt khác thân thích nha. Ta như thế nào nhìn vị công tử này cùng ngươi quan hệ không bình thường. Phía trước nhưng không nghe ngươi nương nói với ai từng có hôn ước. Liên tục truy vấn vài cái, Lưu Hồng Thiện hỏi một bước so một bước tiến. Ở hắn xem ra, có thể cùng Vân Thư như thế thân mật khẳng định là vị hôn phu linh tinh, nhưng lúc trước thật sự một chút tiếng gió đều không có nghe được. Vân Thư chịu chịu khoe miệng, Lưu thúc tuổi già đôi mắt nhưng thật ra thấy được rõ ràng, nếu trong lòng minh bạch hà tất hỏi nhiều. Dứt lời một bộ rõ ràng không nghĩ nhắc lại biểu tình nhìn lại, ngươi có việc liền mau đi, mấy ngày nay ta có chút vội, lại đến, có lẽ không thấy được ta. Lưu Hồng Thiện lúc này mới bái chính thần sắc, vậy được rồi, ta đích sắc có việc. Một bộ cực kỳ tiếc nuối bộ dáng. Vệ Thừa Phong liền đứng ở bên sườn lặng lặng nhìn hai người, hắn đối hai người nói chuyện hình thức thập phần cảm thấy hứng thú, bởi vì bộ dáng này Vân Thư là hắn chưa bao giờ gặp qua, đứng đắn cao lãnh như thế. Đặc biệt cùng đáng yêu Trên thực tế Lưu Hồng Thiện tới tìm Vân Thư là tưởng nói dược điển sự. Từ Vũ đều dược phòng hoàn thành, lại đến mặt sau các nơi thiết lập chi nhánh, bọn họ trong thôn dược thảo đã cung không đủ cầu. Phu cận thành trấn khởi điểm cũng tới nói theo, chính là vô luận như thế nào làm theo hình thức, trung bếp dược thảo hiệu quả bất đồng không nói, cũng vô pháp tiêu thụ đi ra ngoài, phản bởi vì giá cao mua sắm dược thảo cây non cùng hạt giống tổn thất một bút. Vì thế năm nay những người đó học thông minh, chạy tới tìm Lưu Hồng Thiện, tưởng để để hợp tác sự. Ta là tưởng Chúng ta thôn cũng liền hơn 40 mẫu đất, mỗi năm thành quả ra tới tuy rằng khả quan, chính là như cũ khan hiếm, liền nghĩ nếu không liền thử xem thôn khác mà. Lưu Hồng thiện tưởng chính là, đã là kiếm tiền sự, lại không cần nàng quá nhiều nhọc lòng, không có đạo lý không đi làm. Nhưng mà lại bị vân thư cự tuyệt. Không cần, Lưu Thúc chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao. Nàng nhàn nhặt nói, vật lấy hy vi quý, nếu là cầu nhiều mà hạ thấp chất lượng, chỉ biết tổn thất mấy năm nay kiến hạ cơ sở. Húng hồ gieo trồng dược thảo, chỉ bằng người ngoài nghề chăm sóc thành quả toàn bất đồng, ta không thích bận quá. Nếu là kiếm tiền, nàng hiện giờ sản nghiệp cũng đủ kiếp sau lo toàn vô ưu, hà tất làm chính mình như vậy mệt. Lưu Hồng Thiện rõ ràng còn tưởng nói cái gì, có biết Vân Thư tính cách nói một không hai, liền lại từ bỏ, vậy được rồi, nếu ngươi không nghĩ, ta liền đi cự tuyệt bọn họ. Vân Thư biết cái này cự tuyệt nói dễ dàng, nếu là xử lý không tốt, rất có thể bị người ghi hận, biết Lưu Hồng Thiện thường xuyên giúp nàng lo lắng này đó. Thiệt tình nói, cảm ơn ngươi lưu thúc những việc này về sau vẫn yêu cầu ngươi nhiều hơn hỗ trợ giải quyết. Nói cái gì khách khí lời nói, ngươi lưu thúc chính là một cái ái lo chuyện bao đồng tính cách ngươi lại không phải không biết. Được rồi, các ngươi vợ chồng son ân ái đi, ta này người cô đơn vẫn là đừng nhìn, khó chịu à. Làm bộ làm tịch lắc đầu xua tay, lưu hồng thiện nói một câu chua lỏm lời nói sau, xoay người rời đi. Độc lưu vân thư bị hắn nói trêu chọc cả người không được tự nhiên, một bụng tà hỏa. Bên thai bông dưng chuyển đến nam nhân cười nhẹ thành, tư tính tiếng nói như là dễ nghe mơ hồ lưu chuyển vần quanh, vân thư nghiêng đầu nhìn lại, nam nhân hắc mô chung ý cười còn không có tới thu hồi, thấy nàng vẻ mặt bất mãn, cũng không hề thu liễm, nguyên lai like thư nhi như vậy dễ dàng thẹn thùng. Thư nhi hai chữ hắn cố ý cắn cực nhẹ, học tần thị rộng, lại mang theo vài phần chiến miên hơi thở, thẳng nghe được vân thư bên thai đỏ lên. Nam nhân còn lại là dự kiến chung nhìn trước mắt thiếu nữ cực lực áp lực mất tự nhiên biểu tình bộ dáng. Kia tú khí mẩy liêu giống như đồ phấn mặt, phấn hồng phấn hồng, hợp lại kia trắng non sáng trong khuôn mặt, như thế đáng yêu mê người. Hắn phản ứng lại đây khi, tay đã duỗi qua đi, ở kia thịt thịt trên mặt nhẹ nhàng méo đem. Sau đó hai người liền đều ngây ngẩn cả người. Vân Thư trực tiếp cả khuôn mặt bạo hồng lên, nàng phồng lên mặt trừng mắt mắt hạnh ngơ ngẩn nhìn nam nhân. Nam nhân còn lại là to mò nhìn chính mình tay, không nghĩ tới kia khuôn mặt xúc cảm thế nhưng như thế. Làm người mê muội, làm hắn rất muốn lại đến một lần. Chính văn chương 322. Người dám, Vân Thư rõ ràng nhận thấy được hắn ý đồ, ở kia lang trảo xuống dưới phía trước, trước tiên lắc mình lui về phía sau, vẻ mặt phòng bị cùng khẩn trương. Mà ở vệ thừa phong trong mắt xem ra, nàng liền như dương lợi trảo hấu thú, rõ ràng biết nàng có trảo phá người hết hầu năng lực, lại làm hắn càng thêm có trả đạp nàng xúc động. Bất quá hắn là đã nhìn ra, mặc cho nàng ngày thường như thế nào lạnh nhạt cao ngạo, này phân ngụy trang hạ cất dấu thật là một cái mẫn cảm thẹn thùng đơn thuần thiếu nữ biết lại treo chọc khả năng sẽ thật sự dọa đến nàng, vệ thừa phong cụ cụ chính chính sắc mặt thanh âm như bị ấm dương chiếu hóa hà tuyết trầm thấp lại chứa đầy tình nghĩa, lại đây ta bất động ngươi chỉ là trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc ý vị vân thư hoài nghi nhìn hắn vài lần nhìn đối với chính mình vươn tay do dự qua đi quyết đoán xoay người rời đi vệ thừa phong xấu hổ thò tay giống như đã treo chọc quá mức buổi chiều thái dương lại ra tới thối lui vài lần vân thư ở phòng ngốc luôn có vài phần không được tự nhiên Dứt khoát lặng lẽ ra cửa, tính toán đi tìm hạ Lưu Hồng Thiện. Nàng đến Lưu Hồng Thiện trong nhà khi, đại môn đóng lại, mặt trên rơi xuống khóa, rõ ràng không ở nhà. Chuẩn bị rời đi lại nghe đến học đường bên kia chuyển đến lang lãng đọc sách thanh, vân thư trong lòng vừa động, bước chân vừa chuyển thay đổi cái phương hướng. Giang nhân nghĩa, lễ trí tin, này ngũ thường. Tràn ngập non nốt hơi thở đồng âm từ học đường nội chuyển đến. Vân thư nhìn trước mắt này gian chiếu chính mình thiết kế cái ra tới học đường. Lại nghe thêm hỉ lang hơi thở nồng đậm truyền đến, lại có loại nho nhỏ cảm giác thanh thiu. Học đường thực có hiện đại hơi thở, trung tầng dùng bùn đất hòn đá, hai bên ngoài lại soát trắng tinh sơn. Tới gần bên ngoài mặt tường vẽ tường họa, đơn thuần hắc bạch sắc thái cấu tạo đọc sách đứa bé đầu treo cổ, trùy thứ cổ chuyện xưa tiểu đồ. Tới gần nội tường lớp học lại là tứ phía treo bọn nhỏ chính mình sáng tác, phàm là vẽ tranh, làm thơ biểu hiện tốt đẹp, đều có tư cách đem tác phẩm treo ở trên tường, bởi vì cái này vinh dự khích lệ. Tiểu vũ thôn hải tử thế nhưng coi đây là vinh cho nhau tranh phong, liền đối học tập hứng thú đều đề cao không ít. Học đường cùng sở hữu 2 tầng, lầu 1 đi học, lầu 2 đọc sách thảo luận, còn có vân thư cùng lưu hồng thiện cùng với thôn người hồn vốn mua tới hoặc là sao chép sách vở. Cũng là hơn 2 năm thời gian, vân phong đãi nhiều nhất thời gian địa phương. Mà từ hắn vào tam giáp sau, các thôn chấn người tới vây xem không ít. Đương nhiên phần lớn đều là bị này tòa tạo hình độc đáo học đường sở kinh diễm kinh ngạc. Lúc trước Vân Thư chưa trở về liền nghe Vân Phong đề qua, phụ cận thành chấn không ít thôn dân lại đây dò hỏi có không làm chính mình hài tử tới đi học. Phần 201 Vân Thư đối này còn ở suy xét chung. Học đường hiện giờ diện tích quá tiểu, nếu là gia nhập học sinh khó tránh khỏi muốn một lần nữa trình đốn. Hơn nữa hiện giờ lão sư chỉ có lưu hồng thiện một cái, Vân Phong chỉ có thể có rảnh dạy thay một chút, căn bản không thể đồng thời giáo thụ quá nhiều hài tử. Cho nên đến lúc đó thế tất còn muốn đi thỉnh phu tử. Nếu là người nhiều, khó tránh khỏi còn có trụ xa, mỗi ngày đi sớm về trễ nếu là xảy ra chuyện lại có vấn đề. Chính là muốn suy xét đồ vật quá nhiều, vân thư vẫn luôn ở do dự. Bất quá gần nhất nàng cũng trong lòng đậu. Chính mình từ hiện đại mà đến, biết tri thức đối một người tầm quan trọng. Nàng tuy rằng kiếm tiền kiếm được nhiều, nhưng làm ra có ý nghĩa sự lại thiếu. Nếu có thể lộng một cái cổ đại trường học, hảo hảo bồi dưỡng một ít nhân tài, đến lúc đó đại chu mới có thể nhân tài đông đúc cũng có thể làm vệ hiền đối nàng kiêng kỵ giảm bớt một ít. Đang nghĩ người tới, lớp học lại truyền đến một cái khác thanh âm, có ai biết những lời này là có ý tứ gì? Khởi điểm vân thư tưởng vân phong, nhưng lại nghe xong lại là thập phần quen thuộc. Nàng hoài nghi từ cửa sổ một góc nhìn lại, đương nhìn đến kia đứng ở trên bục giảng, ngọc thụ lâm phong vẻ mặt hòa thuận vui vẻ nam nhân khi, thiếu chút nữa cho rằng xem hoa mắt. Vệ thưa phong, hắn như thế nào ở chỗ này? Nam nhân hiển nhiên cũng cảm giác được nàng. Ngẩng đầu xem ra liếc mắt một cái. Mờ mịt mắt đen phẳng phất ngậm một tầng ấm quang, chính hướng tới Vân Thư phát ra ấm áp tươi cười. Bất quá cũng là một cái chớp mắt, nam nhân lại thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem lực chú ý đầu nhập giáo thụ lúc sau, bộ dáng thế nhưng cũng nghiêm túc. Vân Thư hoàn toàn xem xử suốt, không riêng gì đối phương như thế nào tới này, còn có hắn dạy học sinh khi rõ ràng nhu hòa không ít khuôn mặt biến hóa. Phía trước sở dĩ không có lập tức nghe ra hắn thanh âm, chính là bởi vì thanh âm kia thiếu nguyên bản lạnh nhạt. Nàng ngơ ngẩn nhìn, thế nhưng không phát hiện chính mình bị kia nhu hòa tiếng nói hấp dẫn, đi theo xem vào thần. Thẳng đến đã đến giờ, nam nhân thấp giọng câu chính mình nghỉ ngơi, đi nhanh lấy ra, hướng tới cửa đi tới. Vân thư tưởng rời đi khi đã chậm, nam nhân ra cửa sau bay thẳng đến nàng đi tới, câu đầu tiên lời nói chính là: Ta nói được như thế nào? Ngữ khí lại là một bộ tranh công bộ dáng. Vân thư chịu chịu khoe miệng, tạm được. Chỉ là hắn như thế nào tại đây, còn ở dạy học, phảng phất biết nàng ý tưởng. Vệ thừa phong nhìn mắt trong tay sách vở, khỏe miệng lộ ra một mặt đẹp độ cùng. vân phong nói ngươi ở trong thôn làm một gian học đường, vừa lúc không có việc gì liền đến xem, sau đó hắn làm ơn ta thế hắn thượng một khóa. Vệ thừa phong nguyên lai like liền có thư đồng, càng biết như thế nào dạy người đọc sách, cho nên dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới chính là vân thư trở về, vừa mới hắn kỳ thật là có chút khẩn trương. Nguyên lai like là bị vân phong lừa tới. Vân thư nghiễm nhiên đoán được vân phong tất nhiên dùng cái gì mưu kế, cũng không nói ra. Nghĩ đến vừa mới hắn dạy học bộ dáng, lần này là thiệt tình khen, giảng khá tốt. Vậy là tốt rồi. phảng phất nhẹ nhàng thở ra, vệ thừa phong trên mặt mang theo một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Như vậy người trong thôn hẳn là có thể đối ta có chút ấn tượng tốt, đến lúc đó nếu cưới người, hẳn là không ai nói ta là tiểu bạch kiểm. Vân thương nghe xong nửa câu đầu còn có nghi hoặc hắn như vậy để ý được không làm cái gì, lại ở nghe được nửa câu sau khi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Nhìn nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói tiểu bạch kiểm mấy chữ, vân thư cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Nàng cảm thấy hẳn là tìm được vân phong, hỏi một chút hắn rốt cuộc nói với hắn cái gì. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Vệ thừa phong hoàn toàn không biết vân thư ý tưởng, thấy thời gian không sai biệt lắm, còn có nửa tiết khóa muốn thượng, liền nói, ta đi trước đi học. Vân thư gật gật đầu, nhìn hắn rời đi, không biết vì sao trong lòng đống nhiên có loại thử cấm áp cảm giác. Mặc kệ như thế nào. Hắn đối đi học giống như đều là bởi vì chính mình. Làm hắn người như vậy cùng một đám hải tử làm ở Mỹ, đích sắc vất vả hắn. Mặt sau Vân Thư không có nhiều đãi, lại nghe xong sẽ, mới rời đi đi phụ cận xoay quanh. Nàng tìm hồi lâu, cuối cùng tìm được Lưu Hồng Thiện. Nguyên lai like là lo lắng Thiên Lánh dược thảo ra vấn đề, ở nhà chơi một hồi, đột nhiên giật mình, liền đi trên núi dạo qua một vòng. Vân Thư nghe nói hắn không ở nhà nguyên nhân khi, quả thực không biết nói cái gì hảo. Hai người rứt khoát ở trên đường Hàn Huyên lên. Chờ tới rồi Lưu Hồng Thiện trước ra một khi, sự tình cơ hổ liều xong. Ta đã sớm nói, hai tử không đọc sách không tiền đồ, đáng tiếc mọi người đều nghèo nha, nếu là ngươi thật sự nguyện ý giúp bọn hắn, ta tưởng đại gia khẳng định sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Trước kia này đó đều là hắn nguyện vọng, không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái mười mấy tuổi nha đầu giúp đỡ thực hiện. Vì thế nói tới đây khi, Lưu Hồng Thiện cảm xúc thâm hậu. Chính văn chương 323. Văn thư nhưng không cảm thấy chính mình là cái nhiều có thiện tâm người. Nàng nói như vậy có thể nói là có mục đích của chính mình, nhưng nếu thật có thể giúp được người khác cũng coi như là việc thiện. Liên đối với Lưu Hồng Thiện nói, mặc dù ta có tâm, sự tình làm lên cũng sao nhanh như vậy, tin tức này Lưu Thúc vẫn là trước giúp ta bảo mật đi. Nàng không xác định đến lúc đó lại đến cái cái gì ngoài ý muốn, thư viện ngưng hẳn, mà làm vô số người thất vọng. Ai làm bên người nàng tổng hội có đột nhiên sự tình phát sinh, tương lai sự tình ai cũng nói không chừng. Lưu Hồng Thiện gật đầu nhận đồng. Nhưng trong mắt cảm kích cùng vui sướng lại là che giấu không được ra bên ngoài lẩu, giống như một cái được đến ô yếm kẻo hài tử, nói là nói như vậy, ngươi trong lòng khẳng định có chút kế hoạch, vừa lúc đã nhiều ngày trạm vạng ta đều có rảnh, ngươi nếu không chê, có thể cùng ta thảo luận thảo luận. Nói là thảo luận, Vân Thư nơi nào nghe không ra hắn chính là sợ chính mình thuận miệng vừa nói cấp đã quên. Biết hắn lòng dạ hay hỏi, lại cũng không chọc phá. Nghĩ đến tuy rằng ngày mai phải cho vệ thừa Phong làm phẫu thuật, nhưng không cần bao lâu, liền cũng ứng hắn. Đều đến nhà ta, cũng không đi vào ngồi ngồi uống ly trà sao. Lưu Hồng Thiện nói, không được, thời gian không còn sớm, ta nương cũng đã trở lại, ta cũng còn có chút sự tình. Vân Thư dừng một chút cự tuyệt nói, nào biết Lưu Hồng Thiện lại vẻ mặt hiểu rõ xem ra, trên mặt rõ ràng mang theo một chút treo trọc biểu tình. Đây cũng là, nghe nói hắn hôm nay giúp Vân Phong đại khóa, trước mắt hẳn là cũng đi trở về, Lưu Thúc liền không vì khó ngươi, mau chút trở về đi. Nói cười tủng tìm xem ra phảng phất cười trộm hồ ly, vân thư chịu chịu khoe miệng, thư một tiếng, ra mà không đứng đắn, phất tay háo xoay người, bất quá trên mặt lại vô tức giận, ngược lại có chút không được tự nhiên. tuy rằng biết loại sự tình này sớm hay muộn sẽ tiết lộ, nhưng là mỗi lần bị trêu chọc, nàng luôn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, cảm giác được sau lưng tầm mắt còn ở, vân thư nện bước đều lấy mau đứng lên. lưu hồng thiện nhìn chăm chầm kia thân ảnh rời đi, tốc độ so ngày thường nhanh không ít, hiểu rõ cười cười. Sau đó vướt dâu dung đùi đắc ý tới câu, mặc kệ là ai này rơi vào lưới tỉnh đều thành si như nha. Tiếp theo lại hừ tiểu khúc mở ra đại môn, thản nhiên đi vào. Vân Thư trở về thời điểm, tần thị quả nhiên đã trở về, đang theo cổ an còn có tô nhất một khối đại ở phòng bếp. Mấy người đối với nóng bỏng mà nổi thả xuống cái gì, trong không khí tản ra tinh khiết và thơm hương vị. Tò mò nhìn lại liếc mắt một cái, Vân Thư lại là sửa sốt. Lần này nhưng thật ra thấy rõ, kia trong nổi quay cuồng kim hoàng chi vật lại là một đám vặn vẹo bánh quẩy. Nay ngoạn ý ở hiện đại tùy ý có thể thấy được, nhưng cổ đại thật là cực nhỏ, nguyên nhân vô hắn, quá mức hảo du. Bất quá Vân Thư trong nhà chưa bao giờ thiếu này đó, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên xem Tần Thị làm. Thư Nhi đã trở lại, mau tới đây nếm thử nương tạc bánh quẩy, mới ra nổi, vẫn là nhiệt. Tần Thị nhìn đến nữ nhi trở về, hướng nàng giơ tay, một bên dùng chiếc đũa gấp một cây bánh quẩy đặt ở mâm đưa cho nàng, vẻ mặt chờ mong chờ nàng nhấm nháp. Vân Thư sững sốt, tiếp nhận mâm nàng ngày thường hiếm khi ăn dầu mỡ đồ vật chính là bị tần thị như vậy nhìn vẫn là thực nghề tình cắn một mồm to vốn tưởng rằng sẽ quá mức dầu mỡ không thích đứng há liêu cắn xuống dưới lại là tô xốp giòn giòn thập phần ăn ngon vân thư ánh mắt sáng lên thiệt tình nói nương tay nghề thật tốt sắc thật ăn ngon cái gì ăn ngon bên cạnh một đạo thanh em thuận thế nhận lấy vân thư vừa mới quay đầu vệ thừa phong đã là đã đi tới hắn ánh mắt từ kia tạc tốt bánh quẩy rơi xuống vân thư trong tay mâm thượng Sau đó rất là tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay chiếc đũa kẹp lên bánh quẩy rất là văn nhã cắn một ngụm, cuối cùng khen, đích xác không tồi. Sau đó nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, đem chiếc đũa còn đến tay nàng thượng. Một màn này phát sinh đột nhiên không kịp dự phòng, Vân Thư phản ứng lại đây khi, nam nhân tay chính nắm nàng mu bàn tay, ở không người nhìn đến thời điểm còn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay quát nàng một chút. Nàng tức khắc cứng đờ thân thể, chỉ cảm thấy bị hắn chạm qua địa phương nóng rát nhiệt lên. Làm sao vậy? Rõ ràng làm cái gì chính mình rõ ràng nam nhân, lúc này lại vẻ mặt nghi hoặc xem ra. Không có gì. Vân Thư cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần thị ấp úng nhìn hai người liếc mắt một cái, sau nhìn đến nữ nhi hơi hơi đỏ lên mặt, ngẩn người chợt liền nở nụ cười. Bất quá nàng cười thời điểm, lại không có làm hai người nhìn đến, mà là giả vờ cái gì cũng chưa nhìn đến túi đầu bận rộn trong tay động tác. Cổ an cùng tô nhất rõ ràng thấy nhiều trường hợp như vậy, mắt nhìn thẳng hiệp trợ tần thị phảng phất quanh mình sự tình cùng chính mình không quan hệ. Dù vậy, Vân Thư cũng ở không nổi nữa. Nàng chỉ phải bưng kia nửa căn bánh quẩy, nói câu về phòng đi ăn, tránh đi mấy người vội vàng đi rồi. Nam nhân nhìn trầm chầm, chầm kia giống như thoát đi bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt thực hiện được tươi cười. Cái kia, thừa Phong nha. Tần Thị thấy nữ nhi đi, chật nhìn lại đây. Vệ thừa Phong thu hồi tâm mắt sau, nhìn đến chính là Tần Thị muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn hắc mâu chung rõ ràng hiện lên cái gì. Nữ khí lại là bình tĩnh, bá mẫu có chuyện không ngại nói thẳng. Tân thị vốn đang có chút ngượng ngùng, thấy hắn như vậy bằng thẳng, liền cũng gật gật đầu. Nàng trực tiếp đem trong tay việc giao cho tô nhất, chính mình đi ra phong bếp, ý bảo hắn đi theo chính mình đến bên cạnh tới hạ. Vệ thưa phong cũng làm theo. Chỉ là nhìn cách không xa hai người, không cảm thấy điểm này khoảng cách có tác dụng gì. Là cái dạng này, ngươi cũng biết nơi này dân phong thuần phát, nhà ta thư nhi lại là chưa xuất các cô đương. Mấy ngày trước thôn người hỏi ta hảo chút thứ ngươi cùng thư nhi quan hệ. Kỳ thật, bá mẫu không phải bức ngươi, chỉ là nói như thế nào. Chuyện này tần thị lúc trước là muốn tìm cơ hội nói với hắn, chính là tổng không tìm được thích hợp thời gian. Vừa mới cũng là đột nhiên tới ý tưởng, lấy hết can đảm để ra hạ, chính là nói nói lại không biết nói như thế nào. Bá mẫu ý tứ ta nghe hiểu. Há liêu nam nhân thật là đạm nhiên xem ra, không chút hoang mang giải nàng xấu hổ. Hắn tựa châm ngâm hạ, mới mở miệng nói. Nếu không có không phải sự ra đột nhiên, ta cũng không nguyện ý lấy tình huống như vậy xuất hiện ở chỗ này, mà nay nếu bà mâu đề ra, ta tưởng cũng không thể không nói minh hạ ý nghĩ của ta. Vân thương, ta là vạn không hề sẽ làm cho người khác, chỉ là lấy ta hiện giờ trạng thái không dám hứa hẹn cái gì, nhưng nếu ta không chết được, ta sẽ cưới nảng. Hắn nói thực nghiêm túc, ngữ khí đều là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, phản phất ở tuyên bố một cái cực kỳ quyết định quan trọng. Vừa mới dứt lời, lại nhận thấy được cái gì ngẩn đầu nhìn lại. Chính phía trước, vân thư chính bưng không mâm đứng ở cửa, nàng nghiễm nhiên nghe được hai người đối thoại, trên mặt giật mình lăng còn không có rút đi, kia trắng non nhị tiêm càng như bôi phấn mặt giống nhau phấn hồng ước Phần 202 Vệ thừa phong theo bản năng nhấp môi cười nhạt, thiếu nữ lại như bị kinh bông dưng chạy trở về. phanh một tiếng phòng nhóm đóng cửa, vệ thừa phong ngẩn người, có điểm không xác định, này có tính không là ở cự tuyệt chính mình. hắn tiếp theo nhìn hoàn toàn không biết tần thị, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đương nhiên, tiền đề là vân thư đáp ứng. Chính văn chương 324 Buổi tối ăn cơm khi, Vân Thư vẫn luôn cảm giác được mọi người đều đang nhìn chính mình. Nguyên bản nàng là thực thản nhiên, chính là nghĩ đến chạm vạng nghe được nói, trong lòng nháy mắt lại không giống nhau. Giả vờ không có nhìn đến mọi người tầm mắt, ăn non nửa chén sau, thoái thác no rồi liền phải rời khỏi. Thư nhi, người trước từ từ, nào biết tần thị lại đột nhiên mở miệng kêu nàng lưu lại, nói là đợi lát nữa có chút lời muốn nói. Mặc danh Vân Thư cảm giác nàng muốn nói sự sẽ cùng chạm vạn sự tình có quan hệ, cố tình nàng chờ đợi thời điểm. Vệ Thừa Phong tầm mắt thường thường xem ra vài lần. Cổ An cùng Tô Nhất còn Hảo, hai người cơ hồ an phận thủ thường. Khoa Trương chính là Phương Thuốc cổ truyền cùng Tô Tam, bọn họ rõ ràng nghe nói cái gì, ăn cơm thời điểm liền kém đem tròng mắt treo ở Vân Thư trên người, khó được cho nhau cũng không khắc khẩu, ngược lại An ý thường thường giao tiếp một ánh mắt. Thẳng đến Vân Thư lạnh như băng quét bọn họ liếc mắt một cái lấy thị uy hiếp. Hai người lúc này mới thu liễm. Ăn qua cơm chiều, đến phiên phương thuốc cổ truyền cùng Tô Tam thu thập chén đũa, hai cái đại lao ra cực nhỏ làm loại sự tình này, làm chân tay vụ về. Trên đường Vân Thư còn có thể nghe được từ phòng bếp truyền đến chén vẫn là mâm quăng ngã toái thanh âm, lại sau đó hai người tựa hổ xào lên. Vô cùng náo nhiệt nhưng thật ra làm nàng bình tĩnh không ít. Bởi vậy mặt sau tần thị do dự mở miệng thời điểm, Vân Thư đã tâm bình khí hòa. Đáng tiếc nàng vẫn là đánh giá cao chính mình năng lực. Tần thị nói ra câu đầu tiên lời nói khi, nàng đã bị nước miếng sặc. Khu khu, nương người mới vừa, nói cái gì? Một bộ không thể tin tưởng biểu tình nhìn tần thị, vân thư cho rằng ảo giác, cái gì kêu nàng có thể gà cho. Tần thị lần đầu làm loại sự tình này, mặt cũng có chút thường đỏ, nhưng nghĩ đây là nữ nhi cả đời đại sự, liền cùng nhi tử ánh mắt giao tiếp sau, lấy hết can đảm lại nói, này không phải thừa các ngươi đều ở, nương mới hỏi như vậy. Hôm nay nương đã hỏi qua thừa phòng, hắn nói vui cưới ngươi. Liền dư lại thư nhi ngươi. Ngay cả Vân Phong đều cắm một câu nói, là nha muội muội, ngươi không phải phiền những cái đó luôn là tới cửa bà mối, nếu là gả cho thừa phong, liền sẽ không lại có việc này. Vân Thư giữa mày thẳng nhảy, này hoàn toàn là hai việc khác nhau được chứ. Nàng theo bản năng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh nam nhân, hắn nhưng thật ra ngồi thực vứt vàng, bưng một bộ nghiêm túc tư thái, đi theo tần thị cùng nhau cười tủm tỉm nhìn chính mình. Chỉ phải đỏ mặt nói, nương gấp cái gì? Nói như vậy đại ca còn không có cưới vợ, ta này đương muội muội nếu là gả cho người, không phải càng nhiều người sẽ nói ba đạo bốn sao. Tần thị thật đúng là không nghĩ tới này đó, ngay cả vân phong đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này như thế nào cho chuyện liền xả đến trên người mình. Hơn nữa nói còn rất có đạo lý. Đương nhìn đến tần thị tầm mắt chợt chuyển tới trên người mình, hơn nữa trở nên ý vị thâm trường khi, vân phong càng là một cái giật mình đứng lên, bật thuốc lên nói, đương à, nương, ta còn không nghĩ cưới vợ đâu rứt lời lại là trốn cũng dường như đi rồi. Vân Phong vừa đi, tần thị ngược lại đối việc này thượng tâm, nhìn nhìn nữ nhi lại nhìn nhìn đại môn, sau đó lại nhìn nhìn vệ thừa phong, rõ ràng là ý thức được chính mình xem nhẹ một cái càng quan trọng vấn đề. Nhưng thật ra Vân Thư thấy trên người lực chú ý biến mất, như vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiếp theo một quay đầu, lại nhìn đến vẫn luôn đương người gỗ cổ an cùng tô nhất cũng ở trong nhìn, đó là hừ một tiếng, như thế nào? Các ngươi cũng có ý kiến. Không dám. Không có. Hai người ăn ý mở miệng, sau đó phản xạ tính thu hồi tầm mắt. Vân Thư kéo kéo khoe miệng, đang muốn nói chuyện, bên thai chuyển đến nam nhân thanh âm, là có điểm ý kiến. Nàng xem qua đi khi, nam nhân chính nhìn chầm chầm nàng, vẻ mặt tiếc nuối, còn không có dò hỏi hắn nói có ý tứ gì, liền nghe đối phương lại bổ sung một câu, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý. hung chi hắn hiện tại cái dạng này căn bản không thể hứa hẹn cái gì. Vân Thư lại nhìn đến ở hắn thu hồi tầm mắt thời khắc đó, đáy mắt xẹt qua ảm đạm. Sau đó ngẩn người. Lại sau đó, nam nhân đứng dậy rời đi phòng, nhìn dáng vẻ là trở về nghỉ ngơi. Vân Thư nhìn hắn rời đi, sau đó nghĩ lại lên, chẳng lẽ hắn là để ý chính mình không đáp ứng nàng nương nói. Chính là nhìn lại không giống. Lại không chú ý bên sườn tô nhất cùng cổ an lướt nhau, sau đó lắc lắc đầu. Liên bọn họ đều xem ra tới, vệ thừa phong đây là biểu hiện không tự tin. Đêm nay Vân Thư lăn qua lộn lại ngủ không yên, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ, lại cảm thấy có điểm lạnh lẽo tùy tay bắt kiện nóng hầm hập chăn, ôm chặt sau nặng ngề ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, bị thân thể ấm áp nhiệt độ nhiệt sau khi tỉnh lại, chờ nhìn đến nàng đang nằm ở vệ thừa phòng trong lòng ngực khi, trong nháy mắt tưởng đang nằm mơ. Thẳng đến cái trán mồ hôi mỏng toát ra, nàng lại mở to mắt, bên người người còn giật giật khi, nàng mới ý thức được cái gì, cả người cứng đờ. Ở tùy túi đầu đánh giá mắt chính mình khi, Vân Thư trực tiếp chỉnh mặt từng đỏ. Nàng ngày thường ngủ còn tính thành thật, không biết là đêm qua ngủ quá thoải mái quan hệ. Tư thế có chút khó coi không nói, còn gắt gao quân lấy hắn. Lúc này nàng nửa người trên cơ hồ bị nam nhân cánh tay vần quanh, mà nàng hai chân lại vẫn gắt gao đem hắn đuổi phải quân tới. Có lẽ là sợ đánh thức nàng, hắn thân thể nửa nằm nghiêng, nhìn liền không thoải mái. Lúc này vân thư đã không có suy nghĩ hắn là vào bằng cách nào, lòng tràn đầy chỉ có chính mình lại là như vậy quân lấy hắn ngủ cả đêm. Nàng có thể cảm giác được nam nhân hơi thở phun ở chính mình trên đầu, chuyển tới trên cổ. Có lẽ là phòng quá mức can tĩnh. Phàm là bị hắn hơi thở lây dính quá địa phương, Vân Thư chỉ cảm thấy tâu ngứa khó chịu. Nàng cứng đờ cái gì không dám lộn xộn, một bên lại ý đổ nghị cách bung ra chân. Tốt nhất có thể ở không đánh thức đối phương thời điểm bãi chính tư thế. Đáng tiếc nàng cái này kế hoạch còn không có bắt đầu liền thất bại. Bởi vì nàng vừa mới chuẩn bị động hạ chân, quay đầu lại xem thời điểm, đối diện thượng nam nhân vừa mới mở, còn mang theo một ít mông lung chi ý mắt đen bên trong. Sở hữu xấu hổ trong khoảnh khắc đánh út lại, Vân Thư khó được từ nghèo. Ta. Nô. No. Nàng còn thừa nói còn chưa nói xong, nam nhân đã là túi người lại đây, hôn lấy nàng bởi vì nhiệt khí mà phấn hồng thủy nộn đôi môi. Nụ hôn này không phải lần trước chuồn chuồn lướt nước, triền miên thâm nhập. Vân Thư chỉ cảm thấy cả người bùn rùn vô lực, nam nhân môi mỏng phẳng phất có loại ma lực làm nàng không chế không được thân thể, thẳng đến cái loại này dị dạng cảm giác sắp làm nàng vô pháp hô hấp, nam nhân rốt cuộc nhà ra. Nàng phản xạ tính đẩy ra hắn, ngồi dậy thể, sau đó, mồm to hô hấp. Bởi vì vừa mới may mắn, nam nhân con ngươi còn mang theo nào đó làm người say mê sương ngủ, lúc này bị đẩy ra, đó là nửa nghiêng thân mình xem ra. Hắn mảnh dài ngón tay lau đem môi, thông thả động tác rõ ràng mang theo nào đó chưa đã thèm ám chỉ. Nhìn bởi vì hắn động tác như bị điểm huyệt vân thư, hắn cuối cùng là nhịn không được cười, ha ha. Vân thư trước nay không cảm thấy như vậy mất mặt quá, nàng cảm thấy vô luận ở sự tình gì thượng, chính mình đều không nên là như thế này, nhưng cố tình đối mặt hắn khi... Không chịu khống chế biến thành một người khác. hắn cười càng thêm làm nàng không chỗ dung thân, nàng cảm thấy lại như vậy đơn độc chỗ đi xuống, chính mình khả năng sẽ điên. Như vậy đi ra ngoài sẽ cảm lạnh, ngươi đừng núp ních, ta đi. Nam nhân nhìn ra nàng ý đồ, đứng dậy mặc quần áo. Trước khi đi thật là đem còn mang theo thuộc về hắn độ ấm chăn khoác ở nàng trên người. Chính văn chương 325. Thằng đến vệ thừa phong rời đi, vân thư mới phản ứng lại đây, lại không có ném xuống trên người chăn, nhân thể bọc vào không gian. Nàng vừa mới tim đập vẫn luôn ở gia tốc, cũng không biết có phải hay không đơn nhiều năm như vậy quan hệ, loại này rung động một bị kích khởi, hồi lâu đều không thể bình ổn. Đơn giản không gian chỉ có nàng một người, không người nhìn đến nàng lúc này quân bách. Nàng ở không gian qua lại xoay nửa ngày, có lẽ là bốn phía an tĩnh quan hệ, có lẽ là trong không khí dược thảo thanh hương ảnh hưởng, trong lòng sao động lúc này mới dần dần bình phục. Nàng thâm hô một hơi, liền nước suối lộng chút ra tới giữa mặt súc miệng, sau thay bộ đồ mới. Đối với trong không gian kia mặt gương đồng khi, nàng khó được hướng tới bên trong nhiều xem một cái. Bởi vì không quá thích vật phẩm trang sức, lúc trước tần thị cấp đặt mua đồ trang sức toàn bộ bị nàng để ở tạp vật phía dưới. ngày xưa nhìn trọc phát đỉnh, nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay tổng ở do dự mà, như vậy có phải hay không quá một mạc. Nàng nhớ tới trong thôn chu thị nữ nhi, bộ dáng giống nhau, chính là xuất nhập đều là mang theo chân hoa. Còn có vương thị một đôi chị em song sinh, mỗi người là tô son chết phấn. Nghe nói gần nhất còn lưu hành cái này, tuy rằng Vân Thư thưởng thức không tới cái loại này phong cách, nhưng nghe nói bọn nam tử rất hiếm lạ. Đó là chân chờ, chính mình có phải hay không cũng nên mân mê hạ chính mình. Nàng nhìn chầm chầm gương đồng một mạc lại không bình thường dung nhan, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhảy ra trang sức hộ, chọn chỉ tối nhã phát xoa cố định bên phải biên búi tóc. Hai năm tới nàng bị tần thị nói vô số lần, cho nên học được không ít sơ búi tóc hình thức, mà nay đã là hạ bút thành văn. Vân Thư khuôn mặt không lớn. Tiểu xảo lại cân sướng, nàng vừa mới đó là trải cái đào hoa bối tóc, bối tóc không lớn thật là đáng yêu mà bác, mà nay rũ chu thoa, đứng dậy gian ngọc châu đang đưa, chỉ thừa gương mặt kia tinh xảo vô cùng. Phấn mặt này đó vân thư vẫn là không mừng, chỉ dùng chính mình làm mặt xương đồ hạ, mà nay mặt trên phấn nộn trắng nón, nhưng thật ra so với kia chút thượng trang còn xinh đẹp. Cho nên nàng từ phòng đi ra ngoài, cùng nên diện đi ra tần thị đâm vừa vặn, đối phương cũng vừa lúc ngẩng đầu xem ra khi, không khí rõ ràng biến hóa Tần Thị trên mặt mang theo một mặt kinh ngạc, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm nữ Nhi rõ ràng không giống nhau lại nhìn không ra nơi nào biến hóa bộ dáng, trong mắt đượm đầy thích cùng kinh ngạc cảm thán. Không tự giác đi tới, duỗi tay chạm chạm Vân Thư trên mặt, cảm thán: "Thư Nhi hôm nay nhưng thật ra đặc biệt xinh đẹp." Vân Thư nghe vậy sướng sốt, chợt có chút hối hận. Nàng làm như vậy có phải hay không quá cố tình? Tần Thị nghiêm nhiên không thấy được nữ Nhi xuất thần, nhìn nàng búi tóc, càng là gật đầu, này đào hoa búi tóc cùng chu thoa rất xứng đôi. Thư Nhi hôm nay chính là muốn đi chấn trên. Năm rồi Vân Thư rất ít chủ động trang điểm, trừ phi là có chính thức địa phương muốn đi, mới có thể miễn cưỡng thu thập một phen, cho nên Tần Thị mới có thể hỏi như vậy. Vân Thư nghe được lời này, càng thêm mất tự nhiên, nói câu không phải, đó là đi xuống thang lầu, đi vài bước sau lại nói, ta đi thôn một chuyến, nếu là bọn họ lên, nói cho hắn, ta thực mau trở lại. Hảo, mau đi đi. Tần Thị đáp. Vân Thư gật gật đầu rời đi, Đại ra ra môn. Theo bản năng rỗi tay hướng trên đầu sờ, động tác đến một nửa, lại nghĩ đến nếu là trở về nàng nương thấy Chu Thoa không thấy hỏi lại một chút, chẳng phải là càng cố tình. Dứt khoát ngừng động tác. Nguyên bản ra tới cũng là lấy cớ, mà nay nhìn đến thôn nơi nơi đều là khói bếp, vân thư trong lòng vừa động, theo bản năng dạo qua một vòng. Nàng trở về thời điểm, bữa sáng đã bị hảo, tần thị vừa mới ăn qua, cùng vân thư nói thanh sau, đó là muốn bảo chấn. Vân Thư vẫn luôn không có cơ hội nói cho nàng muốn ở nhà cấp vệ thừa phong giải phẫu, thấy nàng cái gì đều không biết, dứt khoát cũng không để cập tới. Với lúc thừa nàng không ở đi làm phẫu thuật, tình nàng đã biết vì thế lo lắng hãi hùng. Phần 203 Làm Vân Thư không nghĩ tới chính là, bởi vì việc này mà lo lắng hãi hùng người còn có mấy cái. Nàng mới ăn qua chính mình bữa sáng, đang chuẩn bị trở về phòng lấy đồ vật, lại nhìn thấy nhà chính cửa đứng bốn người. Tô nhất cùng tô tam cùng với phương thuốc cổ truyền cùng cổ an. Bốn người khó được một cái biểu tình, tâm sự nặng nề xem ra. Vân Thư giữa mày nhảy dựng, xác định mấy người là đang đợi nàng, có việc. Vân cô nương phương thuốc cổ truyền do do dự dự nhìn nàng, rõ ràng có chuyện nói, lại ấp há ấp đúng không nói. Vân Thư liền lại nhìn cổ an, rốt cuộc làm sao vậy? Cổ an đại khái cũng không biết hình dung như thế nào, tao mày một hồi lâu, cắn môi không hề răng lại còn có túi đầu. Nàng một đám xem qua đi, tô nhất cùng tô tam càng là không nói lời nào. Phản phất ra cái gì đại sự giống nhau. Thằng đến Vân thư chờ không kiên nhẫn, nhìn về phía Tô Nhất, nếu các ngươi là cùng nhau tới, nói vậy ngươi là biết nguyên nhân, đừng chờ ta phát hỏa. Nàng nói lời này thời điểm, con người rõ ràng mang theo uy hiếp, Tô Nhất lập tức cứng đờ trụ thân thể, nhìn nhìn bên cạnh Cổ An cùng Phương Thuốc cổ truyền, đó là chấp tay, tiểu thư chớ có sinh khí, bọn họ, bọn họ chỉ là hy vọng tiểu thư có thể thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình? Không nhớ rõ chính mình phải đối phó ai Vân thư. Suy tư nửa ngày không minh bạch lời này ý tứ, ta không nghe hiểu các ngươi ở vì ai cầu tình. Hơn nữa bốn cái thế nhưng còn cùng nhau tới. Tô nhất thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, chật liền có chút hoài nghi phương thuốc cổ truyền nói chân thật tính, hắn quyết định thẳng thán. Tiểu thư không phải phải đối vệ công tử động thủ, nghe phương thuốc cổ truyền nói tiểu thư là tính toán trực tiếp mở ra đầu, cứ như vậy người liền dư lại nói tô nhất không lại nói, tuy rằng phương thuốc cổ truyền cũng nói vân thư đề cập đây là cứu người phương pháp, đáng tiếc mấy người tri thức nông cạn. Chưa bao giờ nghe qua. Vân thư này sẽ cuối cùng minh bạch có ý tứ gì, nàng đầy mặt hắc tuyến nhìn mấy người, nói cách khác các ngươi bốn cái ngăn ở này, là hy vọng ta không cần làm trận này giải phâu. Bọn họ nghe không hiểu giải phâu ý tứ, nhưng đại khái đoán ra chính là mở ra đầu sự, vì thế đồng thời gật đầu. Có lẽ là thẳng thắn, lại có lẽ là xem vân thư không sinh khí, từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy phương thuốc cổ truyền cũng quản không được miệng nói, kỳ thật chủ thượng nói gần nhất uống lên vân cô nương dược thoải mái rất nhiều. Ta cảm thấy tiếp tục uống kia dược là được, ít nhất chủ thượng còn có thể sống lâu một ít nhật tử. Cho nên khai đầu gì đó vẫn là tính. Khó được lời nói thiếu cổ an, cũng tiếp lời nói, đảo không phải không tin vân cô nương y hề thuật, chỉ là chủ thượng thân thể sớm đã không bằng ngày xưa, chúng ta lo lắng này vừa động thủ, người liền trực tiếp đã chết. Chẳng sợ bọn họ mấy cái biểu hiện đều thực huyền chuyển, nhưng vân thư vẫn là nghe ra, này nhóm người kết phường suy tư sau, cảm thấy vệ thừa phong ở nàng trong tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa tính toán tình nguyện dùng nàng dược kéo mấy ngày, cũng không nghĩ bị nàng lập tức hại chết. Nàng chịu khỏe miệng không biết như thế nào giải thích, hơn nửa ngày mới từ trong miệng bài trừ mấy chữ, ta chỉ muốn biết, này chỉ cần chỉ là các ngươi ý tứ, vẫn là hắn cũng là như vậy tưởng. Vân cô nương, chủ thượng hắn chỉ là, ta làm sao vậy? đống dưng một đạo thanh âm truyền đến, phương thuốc cổ truyền lời nói còn chưa nói xong, hậu viện đó là đi ra một người, đúng là vừa mới đổi hảo quần áo vệ thừa phong. Nhìn thấy mấy người quỷ dị tư thế, hắn bị mắt quét mắt chính mình thủ hạ, cuối cùng nhìn về phía Vân Thư, ngươi nói trị liệu, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Nôn ngữ gian không có bất luận cái gì khó xử. Vân Thư nghe đến đó nghiễm nhiên biết vừa mới vấn đề đáp án. Chính văn chương 326 Lại xem bên cạnh sửng sốt bốn người, Vân Thư xả môi mỉm cười, theo đi lên. Đi ngang qua bốn người bên người khi, nàng ngừng lại, nghiêng đầu xem ra, đợi lát nữa phương thuốc cổ chuyển tô tam hai người canh giữ ở cửa. Tô nhất cùng cổ an đi và hỗ trợ. Nếu phối hợp, nói không chừng giải phâu còn có thể thành công. Nếu các ngươi tiếp tục tại đây loạn giảng, này thật là nhìn đến hắn cuối cùng một lần. Mắt thấy phương thuốc cổ truyền sắc mặt nháy mắt tái nhận, vân thư không hề bất luận cái gì treo chọc người ấy nấy. Khoe miệng nàng ngậm đạm cười rời đi, vào vệ thừa phong sở nhà ở gian. Lại thấy nam nhân đang ngồi ở cái bàn trước chờ nàng. Hắn hiển nhiên nghe được nàng vừa mới cố ý nói những lời này đó, trong mắt mang theo vài phần bao dung ý cười nhàn nhạt cười nói, ta làm cái gì sao? Vân thư một bên lắc đầu, một bên nhìn chằm chằm hắn đen đặc mày kiếm. Sau hòa hướng hắn như hắc rượu thạch thâm trầm đôi mắt, đương thấy rõ ràng bên trong xác thật không có bất luận cái gì sợ hãi khi, nhịn không được nói, ngươi không sợ hãi sao? Sợ cái gì? Hắn nhìn lại lại đây, trong ánh mắt lại là thản nhiên. Nghe thấy cái này đáp án Vân thư thật là ngẩn ra. đích xác hắn không có gì sợ quá. ở quyết định trận này giải phẫu trước. Hắn liền ứng thửa sẽ đem chính mình mệnh đưa cho nàng Mà nay đối hắn mà nói bất quá là một hồi tầm thường trị liệu Đến nỗi kết quả tốt xấu Hắn liền chết còn không sợ Cũng hiển nhiên sẽ không để ý Nhưng chính là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hắn ý tưởng vân thư Trong lòng lại có chút đổ hoàng hốt Bật thốt lên mà nói Ngươi sẽ không sợ vẫn chưa tỉnh lại Cũng không thấy được ta Những lời này có chút hùng hổ dọa người cảm giác Bởi vì vội vàng Vân thư ngự khi còn có chút sắc bén Nam nhân biểu tình rõ ràng sốt. Nhưng chờ nhìn đến nàng ảo náo biểu tình, đống dưng lại cười, liền ở vân thư cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này khi, trầm thấp thanh âm sắc chậm rãi truyền đến, nhưng ta không nghĩ cho ngươi áp lực. Vân thư lại nghe đã hiểu hắn lời nói đáp án, chật mặt giãn ra cười, ta sẽ thành công. Vệ thừa phong đối nàng tự tin mà ngoài ý muốn, sắc không rội nước lã, gật đầu, ta tin tưởng. Sự tình phía sau cũng liền thuận sở đương nhiên. Phương thuốc cổ truyền mặc dù lại không muốn, cũng không có khả năng cãi lời vệ thừa phong mệnh lệnh. Có lẽ là biết quyết định không thể nghịch chuyển, vẻ mặt xám trắng nghe lệnh vân thư, cùng tô tam thành thành thật thật canh giữ ở cửa. Một đống lớn đồ vật đều dọn đi vào, tô nhất cùng cổ ăn cũng vào cửa sau, tô tam một bên đóng cửa, một bên thở dài, nhìn hắn một cái sau, trong mắt xoay đổi, kỳ thật tiểu thư năng lực không thể so thần y kém. Nàng lúc trước dùng không ít ta cùng tô nhất cũng chưa nghe qua phương pháp cứu rất nhiều người, còn có. Người xem, phương thuốc cổ truyền tâm tình chính kém, buồn không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng nghe được hắn câu nói kế tiếp, vẫn là theo bản năng ngẩng đầu, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, tao mày nói, nhìn cái gì. Tô Tam đó là đem mặt thò lại gần, chỉ chỉ, chính là cái này nha. Cho rằng hắn lại ở lấy chính mình khai soát, phương thuốc cổ truyền nháy mắt đến mặt, ta hiện tại không nghĩ đánh với ngươi, đường phiền ta. Ngươi sẽ không cho rằng ta ở đầu ngươi đi. Tô Tam thấy hắn hiểu lầm, đành phải giải thích, ta là làm ngươi xem ta trên mặt vết sẹo. Phương thuốc cổ truyền càng thêm tức giận, còn nói không đầu hắn. Gương mặt kia trắng non xé xẻ, có cái quỷ vết sẹo. Hắn hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường nhìn lại. Tô Tam lại biết hắn nghe lọt được, tiếp tục nói, kỳ thật trước kia ta cùng Tô Nhất còn có mặt khác huynh đệ mặt là không dám lộ ra tới, bởi vì thường xuyên có hải tử bị chúng ta sợ tới mức hoa hoa gọi bậy. đương nhiên bọn họ cũng không dám tùy tiện lộ ra tới, bởi vì muốn bảo mật thân phận. Phương Thuốc cổ truyền không nói chuyện, chỉ dùng một chương mang theo ngươi ở đầu ta sao? Biểu tình xem ra, xem ra nhà ngươi chủ thượng không nói cho ngươi. Ta cùng tô nhất là ám các người việc này. Nguyên bản việc này là bí mật, chính là tô tam là nhân tinh, biết nhà mình chủ tử cùng vị kia phòng trừng chi gian không có gì bí mật, cho nên dùng việc này khuyên một cái ngốc tử, hắn cảm thấy rất đáng giá. Không có khả năng, ám các chính là rõ ràng đều là xỉu bắt quái, này ba chữ đến bên miệng, phương thuốc cổ truyền nghĩ đến cái gì sinh sôi cấp nghẹn đi trở về. Ngươi là tưởng nói ám các người đều là xỉu bắt quái đúng không? Này lại là sự thật. Phản phất biết phương thuốc cổ truyền suy nghĩ, Tô Tam nói xong, lại phản phất trở lại khi đó mang theo khăn che mặt nhật tử, bởi vì các nội quy củ, chúng ta dung mạo đều bị các chủ phá hủy, thẳng đến sau lại nhìn thấy tiểu thư. Tô Tam như là lâm vào nào đó hồi ức, đem khi đó vân thư cho bọn hắn khôi phục dung mạo sự tình nhất nhất nói ra. Này trong đó cũng hỗn loạn hắn bản nhân cảm tình. Thẳng đến nói xong, phương thuốc cổ truyền còn lâm vào loại này kinh ngạc bên trong, ánh mắt đều thường xuyên nhìn về phía hắn mặt. Tô Tam thấy mục đích đặt tới, liền cũng thẳng bước chủ đề liền chúng ta bị hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt tiểu thư đều có thể phục hồi như cũ, ta cảm thấy mở ra đầu cho người ra chủ thượng chữa bệnh sự, không khỏi là chuyện xấu, có lẽ tiểu thư là thật sự có cái kia năng lực. Hắn vừa nói, một bên cố ý lộ mặt. Phương thuốc cổ truyền ngơ ngẩn nhìn, mặt sau thế nhưng cũng trần trở lên, nếu là nói như vậy, trước chút thứ chủ thượng sẽ ra chuyện, mỗi lần đều là nguy ở sớm tối, giống như cũng là vân cô nương cái gọi là. Khai đầu nghe tới có chút khủng bố. Nhưng là vân cô nương cái loại này người không đến mức lấy loại sự tình này nói giỡn. Hung chi nàng cùng chủ thượng còn. Nghĩ đến đây, phương thuốc cổ truyền chợt hiểu ra lại đây, ánh mắt nhìn chầm chầm trong phòng, lại là vô cùng trờ mong. Tô Tam muốn tưởng rằng hắn kia du một đầu muốn hảo một đồ nói, có thể thấy được hắn đã bị nói động, đó là hoàn cánh tay sự không liên quan mình dựa vào trên tường. Hắn bất quá là không thể gặp giá hỏa này ủ rũ cụt đuôi bộ dáng mà thôi. Phòng bên ngoài náo nhiệt, trong phòng cũng là không an tĩnh. Tô Nhất cùng cổ An tính cách ganh tĩnh, chính là biết kế tiếp sẽ đối mặt cái gì trường hợp. Một đám cũng có chút khẩn trương. Ngược lại là Vân Thư cùng vệ thừa Phong bình tĩnh kỳ cục. Lúc này vệ thừa Phong nằm ở phòng trên giá, không sai. Vân Thư vì phương tiện giải phẫu, làm người làm cái giản dị dương bệnh, phương tiện nàng đứng thẳng góc độ, mặt trên cũng vô tấm ván gỗ cùng chăn đông, ở vệ thừa Phong nằm trên đó sau, Vân Thư cực kỳ chi kỳ cho hắn che lại giường chăn tử. Hình ảnh này thấy thế nào đều không thể tưởng tượng không phải đang ngủ mà là muốn phát sinh một ít huyết tinh sự tình. Ngay cả vệ thừa phong chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này đó cùng hắn tưởng tượng nhưng không giống nhau. Cho nên đương vân thư nói câu, người trước ngủ sẽ khi trong phòng mấy người đều là biểu tình quái dị. Vệ thừa phong tự nhiên là ngủ không được, bất quá đương vân thư nhổ xuống hắn trên đầu ngân châm, lại cho hắn phục dự sau, mặc dù không hề buồn ngủ, cũng dần dần nhắm mắt lại. Vân thư vẫn luôn đang chờ đợi, chờ hắn hô hấp vững vàng có tự, lúc này mới động lên. Phía trước đã bị ngâm tiêu độc công cụ bị nàng mở ra bài ở một mét 3 tả hữu độ cao ghế gỗ thượng. Các loại hình thù kỳ quái dụng cụ cắt gọn, lóe hàn quang triển liệt ra tới khi, Cổ An gợn sóng bất kinh con ngươi rõ ràng rụt hạ. "Vân thư phản phất vô tri, nàng đem dự phòng gói thuốc đặt ở bên kia trên ghế, làm Cổ An bị nóng quá thủy, cũng đối Tô Nhất giới thiệu những cái đó công cụ tên, đợi lát nữa ta báo ra cái nào tên, ngươi liền đưa cho ta." Tô Nhất rất là bình tĩnh gật đầu, âm thầm lại đem tên Ôn Cố hạ Chẳng sợ những cái đó tên hắn trước nay chưa từng nghe qua. Hảo, ta muốn bắt đầu rồi. Vân Thư tròng lên tuyết trắng cách thủy thủ bộ thâm hô khẩu khí sau nhẹ giọng nói. Chính văn trường 327. Nàng một câu cũng làm cổ an nhắc tới tâm tới. Đương nhìn đến Vân Thư dẫn đầu cầm một phen đoạn đao qua đi khi, cố nén mới không có bất luận cái gì động tác. Lại thấy Vân Thư qua đi, lại là dùng kia đoạn đao quắt đi vệ thừa phong sau đầu nơi nào đó đầu tóc. Hắn tuy kinh ngạc lại vẫn là thò lại gần nhìn hạ, lúc này mới phát hiện không có tóc lộ ra ra đầu chỗ là bốn lượn xoay quanh một cái hồng nhạt vết sẹo. Những cái đó vết sẹo thượng bản thân liền không có lông tóc, chỉ là tóc dài rơi xuống che khuất cái này. Cái này Cổ An thường xuyên hầu hạ vệ thừa phong, là biết cái này miệng vết thương, đây là năm đó chủ thượng vì giành được hoàng hậu tín nhiệm thế nàng chắn mũi tên, lưu lại miệng vết thương, cũng là dẫn tới chủ thượng lưu lại bệnh cũ, vẫn luôn thống khổ bất kham ngọn nguồn. Phần 204. Cổ An nắm chặt nắm tay nhìn trầm chằm kia chỗ vết sẹo. Đương nhiên trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, Vân Thư thế nhưng biết nơi này. Hắn lập tức lại giải thích lại đây, hẳn là chủ thượng nói cho nàng. So với cổ an chú ý, Tô Nhất rõ ràng càng vì an tĩnh. Bất quá này ti an tĩnh ở hắn một quay đầu, nhìn đến Vân Thư lại cầm kia đao bắt đầu ở nam nhân ra đầu thượng hoa khai khi, trong hai liền chỉ còn lại có kia tư tư ra thịt bị cắt ra thanh âm. Mặc dù năm đó vì trở thành đủ tư cách sát thủ đã làm đồng dạng sự, cũng không cấm có chút lông tơ dựng thẳng lên. Hắn theo bản năng nhìn cổ An liếc mắt một cái, quả nhiên đối phương đã là trắng mặt. Đại khái không nghĩ tới Vân Thư nhanh như vậy liền động thủ. Vân Thư chỉ là không nghĩ kéo dài. Nàng cấp vệ thừa phong dùng dược lực có yên dứt thành phần, dùng vẫn là nặng nhất lượng, loại này dược tàn lưu thời gian càng lâu, đối người đại náo hư hao liền càng nhanh. Hơn nữa bất đồng thời đại, không có đặc thù công cụ phụ trợ, hiệu quả khả năng còn không tính càng tốt. Nàng cần thiết quý trọng mỗi một phút một giây thời gian, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành giải phẫu. Có lẽ là hồi lâu không có chạm qua này đó công cụ, tuy rằng tô nhất phối hợp nhất nhất truyền đạn, vân thư tổng hội trầm tĩnh hạ mới dám động thủ. Vì thế nàng biểu tình cũng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đáng chết, thế nhưng tìm không thấy. Khay công cụ dùng hơn phân nửa, vân thư ở khó nhất mấu chốt tập trụ. Nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, trong phòng hai người các có tâm tư. Cổ an hoàn toàn không dám nhiều xem, bởi vì vừa nhấc đầu liền phát hiện nhà mình chủ thượng vỡ đầu chảy máu nằm ở trên giường. Đặc biệt là nhìn hắn khuôn mặt an tường bộ dáng, luôn có loại hắn sẽ như vậy ngủ cảm giác. Mà tô nhất liền hảo rất nhiều, tuy rằng bắt đầu có chút không thói quen, nhưng theo tinh tế quan sát lại phát hiện vân thư làm này đó là có mục đích. Hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng ở đối phương trong ốc tìm kiếm cái gì, lại bất lực trở về, đó là thông minh đoán được cái gì. Tiểu thư, nếu không trước sát hạ huyết, tuy rằng mở miệng không lớn, nhưng nam nhân trên đầu máu tươi lại không kiêng nể gì lưu trữ. Vân thư bị hắn nhắc nhở sau. Mới ý thức được chính mình bởi vì bực bội thế nhưng đã quên cho hắn dùng châm. Đó là lập tức động thủ vì hắn cầm máu. Đương ngân châm rơi xuống khi, nàng lại bông dưng nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ đến biện pháp. Nàng một lần nữa lại lấy ra ngân châm, bằng vào cảm giác dừng ở hắn đỉnh đầu mấy đại huyệt đạo. Thẳng đến vào một chỗ sau có chút khác thường, vân thư trong lòng vui vẻ. Khó trách nàng không tìm được kia tàn lưu đồ vật, nguyên lai thế nhưng lệch khỏi quỹ đạo vị trí trên thực tế vân thư là dùng ngân châm tới thí nghiệm vệ thừa phong đỉnh đầu kinh lạc núi liền bởi vì chỉ cần tìm được nghiêm trọng tắc nghẽn địa phương là có thể tìm được năm đó tạo thành hắn bệnh cũ ngọn nguồn theo sau nàng dọc theo tìm được vị trí tìm kiếm rốt cuộc ở nàng mo đổ mồ hôi khi thủ hạ công cụ xúc cảm có biến hóa nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kẹp lấy kia vật thể chấm dãi di ra bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt khay đưa tới vân thư đem nhiệm huyết công cụ tung ra chỉ nghe lệch cách một tiếng mâm rơi xuống một vật chợt vừa thấy kia phảng phất một đoàn huyết nục nghỉ ngơi mặt lây dính máu lưu lại, lộ ra thật là đen nhánh mặt ngoài. Bên sườn cổ an nghe được thanh âm đó là qua đi, hắn hiển nhiên nhìn ra là cái gì, trong mắt kinh ngạc hiện lên, bật thốt lên nói, đây là... Mũi tên. Kể từ đó, nhìn xem kia miệng vết thương, lại xem này móc ra chi vật, cổ an rõ ràng chấn động, năm đó những cái đó ngự y y rõ ràng nói bắn thượng chủ thượng chỉ có mũi tên cái gì không có mũi tên, nguyên lai mũi tên thế nhưng giấu ở chủ thượng trước. Cổ an rõ ràng là không khí khó nhịp, nghĩ lại năm ấy đại gia còn may mắn vô cùng bộ dáng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống sắc mặt đã là có chút tái nhợt nam nhân trên mặt, trong lòng từng đợt quay cuồng. Chắc không được tự kia về sau chủ thượng liền mắc phải đau đầu tật xấu. Nếu là người bình thường đầu nhiều đồ vật khẳng định cũng sẽ không khỏe đi. Đừng lo lắng, tiểu thư sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tô nhất rôi tay lại đây, vẫn chưa xem hiểu cổ an tâm sự, chỉ đừng hắn ở lo lắng vệ thừa phong, đó là hảo luôn quên đủ. Cổ an có khổ nói không nên lời, trong lòng vì nhà mình chủ thượng đau lòng. Lại xem bên sườn còn ở bận việc Vân Thư, lại là cảm kích không thôi. Liền cũng không dám trì hoãn, đứng ở một bên nhìn Vân Thư bận rộn. Trên thực tế, đối Vân Thư tới nói nhất khó khăn phân đoạn đã thông qua, phía dưới cơ hồ không có vấn đề. Nhưng nhận thấy được ngủ say chung người hô hấp bắt đầu không song sau, nàng cũng không dám ôm tuyệt đối tin tưởng, chỉ có thể mau chóng hoàn thành kết thúc. Châm cho ta. Lây dính màu đỏ bàn tay mở ra. Tô nhất phản ứng cực nhanh để đã mặc tốt chàng tuyến thô châm. Lại thấy vân thư như vá áo đem kia mở ra miệng vết thương phùng khởi. Như vậy hình ảnh trước kia cũng chỉ là nghe người ta đồn đái vị kia tô thần ý diệt sẻ, lại không biết vân thư cũng sẽ, hai người chuyên chú nhìn, càng xem càng là bội phụ. Nếu là đồng dạng sự làm cho bọn họ đi làm, chỉ sợ sẽ run tay run chân làm không tốt. Việc này nhìn đơn giản, nhưng sắc cùng vá áo bất đồng, phải chú ý sẽ không thương tổn ra đầu, có thể thấy được vân thư là như thế nào thuần thủ cắt đoạn dư thừa tuyến, nổ xuống ngân châm, lại rửa sạch còn thừa dơ bẩn. làm xong này hết thảy, Vân Thư cởi ra bao tay mới phát hiện lòng bàn tay đã là bao phủ một tầng mồ hôi nóng. nàng nhìn còn tại ngủ say người, lại nhìn mãn nhà ở chất vật, người trong phòng huyết tinh, cuối cùng là thả lỏng hô khẩu khí. Tốt nhất thấy thế, thận trọng đệ thượng sạch sẽ nhiệt khăn lông. Vân Thư cũng không cự tuyệt, đem lòng bàn tay hán lau khô sau, lại xoa xoa trên mặt vừa mới phun tung tóe đi lên vài giọt máu tươi. cuối cùng nhìn mắt trên giường người nào còn thừa liền xem khôi phục. Nghe nàng như vậy vừa nói, cổ an đó là hỏi, chủ thượng khi nào có thể tỉnh. Vân thư cao mày trầm âm, ta không xác định, có lẽ một ngày có lẽ ba ngày, lại có lẽ câu nói kế tiếp nàng dừng một chút không nói chuyện. Động như thế đại giải phẫu, đối thân thể cực kỳ hao tổn, tuy rằng nàng tìm được tạo thành hắn như thế tình huống ngọn nguồn, nhưng mấy năm nay thương tổn còn tại, hắn phần đầu tích góp máu bầm cũng không tan đi, dựa theo nàng kinh nghiệm tới xem, thân thể sẽ tự động ngủ say tú dưỡng. Nàng gặp qua cùng loại tình huống, có gây tê hiệu quả qua đi là có thể tỉnh lại. Có muốn ba ngày, có một tháng, mà có. Nghĩ đến cuối cùng một loại khả năng, vân thư bỗng dưng nhíu mày, Nàng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Cửa phòng mở ra khi, phương thuốc cổ truyền đó là chuẩn bị vào cửa, lại bị mở cửa cổ an cùng tô nhất dỗi tay ngăn lại. Tiểu thư nói, phòng muốn bảo trì an tĩnh, người không tỉnh lại trước, trừ bỏ nàng ai đều không thể đi vào. Nhưng ta muốn nhìn một chút chủ thượng, hơn nữa ta tối hôm qua tắm rồi. Ngụy ý chính mình nhưng không dơ. Chính văn chương 328 đại kết cục. Mấy người lại là mặc kệ, vô luận hắn như thế nào giải thích, hợp lực đem người giá khởi rời đi nơi này. Tô Tam lúc này tất nhiên là hỗ trợ, sợ hắn quá xảo, dứt khoát giúp đỡ che miệng. Kết quả trở lại phòng, hắn được tự do sau này. Đầu tiên là đạp Tô Tam một chân, đáng tiếc bị Tô Tam trốn rồi qua đi, đối phương càng là bất mãn, rõ ràng giá hắn đi nhân tải là chủ hung được chứ. Thời gian một ngày ngày qua đi. Vân Thư xin miễn bất luận kẻ nào vào nhà, chính mình mỗi ngày đi vào đều là vì đổi dược kiểm tra. Nàng ở phòng rắc lên phòng ngừa vi khuẩn nước thuốc, bất thời giờ vì hắn xoa bóp hai tay. Trên đường phương thuốc cổ truyền nháo một hai phải xem một cái người, Vân Thư làm hắn tắm rửa một cái mới phóng hắn tiến vào, nào biết đối phương nhìn đến người khi lại ố ố khóc, theo hải tử dường như. Vân Thư chịu khỏe miệng nhìn một màn này, chợt hối hận quyết định của chính mình. Vân cô nương, nhà ta chủ thượng có thể hay không không tỉnh lại nữa? Phương thuốc cổ truyền khóc xong, hồng con mắt hỏi ra những lời này. Mà nghe được lời này vân thư đảo tưởng đem hắn miệng cấp phùng thượng, cái này miệng quá đen. Trong miệng tắt nói, sẽ không. Cuối cùng trực tiếp đem người túm rời đi phòng. Cửa phòng bị thuận tay mang lên, đồng thời ngăn cách bên ngoài tiếng ồn ào âm. Không người nhìn thấy hôn mê nhân thủ chỉ hãy còn giật giật. kia đen dài lông mi tửa cũng đi theo run rẩy hạ, chỉ là thực mau lại rơi vào bình tĩnh. Vệ thừa phong hôn mê ngày thứ 10. Chính là Đại Chu Kiến Quốc sau thứ 130 cái năm. Bởi vì Nam Nguyên Thái Tử bị ám sát bỏ mình, Nam Nguyên quân đội vì thế điều khỏi, Đại Chu Ba tánh qua một cái vững vàng năm. Tuy rằng vệ thừa phong như cũ nằm, lại không cách nào ngăn cách vân ra ăn tết tâm tình. Sáng sớm tần thị lãnh tô nhất mấy người đi chấn trên chuẩn bị cuối cùng hàng tết, vân thư cô ý lưu lại thủ vệ. Nhìn một đám người cao hưng phân chấn rời đi bóng dáng, vân thư hiểu ý cười. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì đi vào phòng cửa, nàng rối tay đẩy. Trong phòng phiêu ra nhàn nhạt thanh hương, tổng cảm thấy bởi vì sát trùng quan hệ, dùng dược thảo vị quá nặng, vân thư ở phòng cửa dưỡng mấy buồn dược hoa. Này đó dược hoa phần lớn dược tính không đủ, chỉ vì thưởng thức mà sinh. Vân thư chọn lựa tất cả đều là kim hoàng sắc hoa cây, mùi hoa có an thần yên lặng tác dụng. Nàng hy vọng, mặc dù là ngủ, hắn cũng có thể ngủ đến ăn ổn. Theo thường lệ qua đi cho hắn án miết cánh tay, ước chừng sau khi, vuông cánh tay, kiểm tra hắn miệng vết thương lúc trước khâu lại dùng ruột dê đã cùng da thịt lớn lên ở cùng nhau, vân thư cố ý tuyển nhất thích hợp thời cơ, dùng chữa trị vết sẹo thuốc dán, mà nay kia nhan sắc mỗi ngày đều sẽ đậm một ít. nàng biết đại chu chú trọng lông tóc, vì thế lúc trước cũng chỉ là cạo một tiểu khối, đồng thời nàng cũng ở nghiên cứu sinh phát đồ vật, chỉ chờ hắn thanh tỉnh qua đi giúp hắn khôi phục. vào phòng cũng liền như vậy một hồi công phu, vân thư trong óc hiện lên rất nhiều đồ vật, bất chi bất giác liền ra thần. cuối cùng nàng rướt khoát ngồi ở mép giường nhìn chầm chầm ngủ say trung dung nhan, có lẽ là hắn ngủ thoải mái quan hệ, vân thư thế nhưng cũng đi theo đã ngủ. Vân thư mông lung giàn cảm thấy có cái gì dừng ở chính mình trên đầu qua lại động, nàng không vui sơn sờn đầu, kia cảm giác rồi lại lại đây. Thẳng đến nàng bừng tỉnh lại đây, mới ý thức được chính mình là đang nằm mơ. Nhập nhèm con ngươi hơi thanh tỉnh một chút, nàng ngẩn đầu nhìn mắt, nam nhân như cũng ngủ. Rõ ràng hết thể đều xử lý tốt, rõ ràng thời gian cũng đủ khôi phục, nhưng hắn trước sau không tỉnh nghĩ đến tần thị bọn họ ngồi xe ngửa qua lại cũng mau vân thư liền cũng không lưu mang lên cửa phòng rời đi hôm trước nàng đại ca thu được một đạo thánh chỉ lại là đi nhậm chức lương đình chấn huyện lệnh chi trước mà nguyên bản tại vị tề văn sơn đi hối khẩu nghe nói là bởi vì công việc bận rộn hạ hoàng thượng gia tăng rồi quan viên vân thư tổng cảm thấy đối phương là tưởng nhắc nhở nàng cái gì liền tính toán làm điểm đồ vật thừa ăn tiết đưa đi kinh thành vừa lúc trở thành tân niên lễ nàng cảm thấy lễ vật không cần nhiều quan trọng liền hảo Nếu lúc trước cấp nguy hiểm đều là dược phẩm, dứt khoát chủ thuốc số loại, vì thế đuổi mấy ngày làm ra một cái lẩu thập cẩm. Một đám là cho vệ hiền ban thưởng súng phi, một đám là vệ hiền tự dùng, vì ghi rõ tâm hệ đại chu, nàng còn viết một cái hiệu quả không tồi khép lại thuốc bột. Mà nay đồ vật đã chuẩn bị không sai biệt lắm, quá xong năm ám các người liền sẽ ra tốc đưa đi. Tân thị trở về thời điểm thời gian đã không còn sớm. Một đám người đoán giận trên đường không có gì người, chạy mấy nhà mới mua một chút đồ vật. Mặt sau mấy người dứt khoát chính mình động thủ công việc lưu đủ lên. Tô Nhất Tô Tam còn có phương thuốc cổ truyền cổ an mỗi người viết một bộ câu đối phân biệt dán đến từng người cửa phòng hoặc là cửa hông thượng, sau đó cho nhau cười nhạo đùa giỡn. Phần 205 Vân Thư giật mình, Suối Dục tần thị cùng Vân Phong một người cũng tới một đôi, mà nàng chính mình cũng là rơi Hà bút, lưu loát viết xuống một đoạn hiện đại câu đối. Gì, ta nhớ rõ mỗi mọi người tự không phải như thế. Mấy người bị hấp dẫn lại đây quan khán, Vân Phong mắt thấy phát hiện cái gì. Cầm lấy kia đã làm câu đối nhìn lại xem. Vân Thư trong lòng ngảy dựng mới nhớ tới quá đắc ý văn báo, đã quên ngụy trang, thế nhưng dùng chính mình thích hành thư. Nhưng viết đều viết, dứt khoát nói, lúc trước hâm mộ sư phó hình thể, sư phó của ta liền dạy ta, này đó đều là luyện hồi lâu thành quả. Mỗi mỗi học đồ vật vẫn luôn thực mau, Vân Phong thế nhưng cũng không hoài nghi. Nhưng thật ra thích tốt nhất mặt tự, cảm thấy so với chính mình viết đẹp, đó là đề nghị treo ở trên cửa lớn. Vân Thư còn không có ngăn cản. Tần thị cùng tô nhất bọn họ mấy cái liên tục gật đầu, không đợi nàng ra tiếng, trực tiếp hổ cháo bột lại dán. Vân thư, như vậy không cần trưng cầu nàng ý kiến, thật sự được chứ. Chạm vạng tô nhất cùng cổ an còn có tần thị cùng thu xếp một bản hảo đồ ăn. Phương thuốc cổ truyền cùng cổ an phụ trách rửa sạch đồ vật cùng với kết thúc. Hoàng hôn mới vừa đến, các gia các hộ pháo thanh đó là hết đợt này đến đợt khác vang lên, thật náo nhiệt. Tiểu hài tử hưng phấn kêu to thành, đại nhân thoải mái tiếng cười to còn có bị pháo sợ tới mức gâu gâu tiêu cầu, các loại thanh âm hội hợp cùng nhau biên chế ra một bộ chân thật mà lại tràn ngập ôn nhu tranh tết. lúc đó vân thư một nhà cũng ở cửa bậc lửa pháo, thật dài một chuyến, đinh thay nhức, đại gia che lỗ thai hương phân cười. vân thư nhìn bốn phía tràn ngập khói trắng, nghe đại gia thanh âm, không biết vì sao trong lòng tổng cảm thấy vắng vẻ. Thẳng đến nàng phía sau lưng nhiều một đổ có mềm có nhiệt vách tường, một đôi tay thay thế nàng đệ lại nàng lô thai, kia thu lệ xúc cảm phản phát điện giật thổi quét toàn thân. Vân thư Đông dưng bật ra, phản xạ tính xoay người. Đương nàng nhìn đến trước mặt kia trương quen thuộc dung nhan, mà nó chủ nhân chính hoàn hảo đứng ở trước mặt khi, hốc mắt đống nhiên có chút ấm áp cảm giác. Nàng bất chấp phía sau phương thuốc cổ truyền bọn họ cũng phát hiện nhiều cá nhân kinh ngạc thanh, kéo ra trên lỗ hai tay, trực tiếp kéo đến phía sau, chính mình triển khai hai tay vòng lấy hắn eo. Nàng đem đầu hung hăng chôn ở hắn ngực, nghe kia quen thuộc tim đập, phía trước chống chải tâm phảng phất nháy mắt bị lấp đầy. Nàng nghe nghe, đó là cười tươi cười từ đôi mắt chuyển đến, lại đến cong lên khỏe môi. cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn đồng dạng nhìn chăm chú vào chính mình nam nhân, lộ ra trong cuộc đời hạnh phúc nhất người, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán vẫn luôn ngủ đi xuống. nam nhân hồi ôm nàng, trầm thấp tiếng nói gợi cảm mà khăng khàn, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu như vậy. hắn vẫn luôn đều có ý thức, biết nàng mỗi ngày đều sẽ bồi ở hắn bên người, đáng tiếc không động đậy. may mắn ở cái này đặc thù nhật tử làm hắn tỉnh lại. cửa mọi người an ý đứng ở nơi đó nhìn ôm nhau hai người. Mỗi người trên mặt đều treo tươi cười. Tân thị cười cười lại lưu nổi lên nước mắt, đây là cao hứng nước mắt. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.